Người gác cổng sớm có người chạy vào thông chi láo thái gia cùng vương láo gia tử. Hai láo gia tử cũng bất chấp làm cho bọn họ uống miếng nước. Tôn láo gia tử gấp giọng hỏi, thế nào, bắt được dược liệu sao? Vương láo gia tử ở một bên cũng là vẻ mặt nôn nóng chi sắc. Tôn thành tôn công quỳ dạp xuống đất, sắc mặt tiểu thụy chật vật, tiếng nói nghẹn ngào, nhưng lại như cũ trầm bồn đáp, hồi lão thái gia, bắt được dược. Nói rôi tay tiếp được sau lưng bố bao đôi tay đệ thượng. Vương láo ra tử dành trước tiếp nhận tới, thành thạo mở ra, lộ ra một con thanh hoa sưởng khẩu bình tới, ở giữa một cây 12 diệp tiên đêm thảo đang ở hoàng hôn chiếu xuống toàn thân lập lòe đỏ tươi quan mang, mới mẻ tựa như vừa mới trải qua thần lộ dễ chịu giống nhau. Hắn nhìn không được kêu sợ hai gia tiếng, nhìn về phía tôn thành hai huynh đệ, sao có thể, 800 dặm lộ trình, 5 ngày chạy về, liền tính các ngươi bắt được khi là tân di tải, cũng không có khả năng như vậy tươi sống a. Tôn Thành lại cởi xuống tôn công trên lưng bố bao, chịu đựng trong cổ họng khát không ngứa, đem hai chỉ trong suốt bình nước tính cả một phong thơ cùng nhau đẩy tới. Vương thần ý đi cái này tiểu nhân cũng không hiểu, chỉ là nghe tiên phu nhân phân phó, mỗi cách sáu cái canh giờ cấp này dược thảo suối thượng này bình nhỏ thủy. Đây là tiên phu nhân cho ngài tin, ngài xem qua khả năng liền sẽ rõ ràng. Vương láo ra tử vội vàng tiếp nhận thư tín, nhanh chóng nhìn một lần. Tôn lão gia tử tắc lấy quá hai cái trong suốt bình nước nhìn kỹ, trong lòng nghi hoặc, này bình nước là thứ gì làm thành? Nói là ngọc đi, lại như thế trong suốt, nói là lưu ly đi, lại tựa hồ mềm một ít, thử giật giật cái nắp, mới phát hiện, không phải trên dưới rút, mà là xoay tròn linh động, thật sự là phong kín thập phần chi hảo, hoàn toàn không cần lo lắng giải ra một giọt tới. Vừa định muốn mở ra cái nắp nghe nghe hương vị, đã bị xem xong tin Vương lão gia tử ngăn cản, lão đầu đau nhi ngàn bạn không cần vận ra, đây là ta kia bạn vong niên nha đầu cố ý đưa tặng chữa thương chi vật. Lần này thật là nhà các ngươi tiểu hạo tử vật khí, chẳng những có cứu mạng dược liệu, còn phải thứ này, chỉ sợ không dùng được một tháng là có thể tung tăng nhảy nhót. Ha ha, ta nói kia nha đầu như thế nào có năng lực cứu sống như vậy nhiều chân quý dược liệu nói tới đây, hắn tựa hồ cảm thấy chính mình có chút nói nhiều, cũng liền im miệng, tự mình thật cẩn thận phụng dược thảo cùng bình nước đi phía sau sân tôn lão gia tử nhớ thương tôn tử vội vàng phân phó tôn thành huynh đệ đi phòng thu chi mỗi người lánh thượng năm mươi lượng bạc hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày sau đó cũng vội vàng theo đi lên Đào dược phối dược dị thuốc thi châm ước chừng vội hơn một canh giờ vương lão gia tử nhìn tôn hạo dần dần thối lui hắc khí sắc mặt hơi hơi thư ra một hơi tiếp nhận tiểu nha hoàn khăn lau mặt thượng mồ hôi nhi lại tự mình đem cái chai thủy đổ nửa ly ra tới nho nhỏ uống một ngụm tức khắc cảm giác có cổ thanh dòng khí quá ngũ tạm lục phủ cái gì mệt nhọc đều ném tới thiên ngoại đi nhịn không được lại một ngụm uống làm dư lại nước suối rồi tay còn tưởng lại đảo lại bị tôn lão gia tử rồi tay đoạt chén trà qua đi hắn mặt già chính là đỏ lên có chút ngượng ngùng bịa giải ta là tưởng cấp tiểu hạo tử đảo một ly ngươi cũng không nên cho rằng ta là tham ăn a tôn lão gia tử cũng không để ý tới hắn nhịn xuống trong lòng tò mò tự mình đổ một ly Cho chính mình tôn nhi huy đi xuống. Vương láo ra tử sớm cầm lấy cái nắp vội vàng đem bình khẩu ninh chặt, trong miệng oán trách, ngươi cái lao đầu đào, như thế nào không biết cái cái nắp, tiên nha đầu nói này trong nước có dược khí, nếu sưởng khẩu thời gian dài liền mất dược lực, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Ngươi không phải cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này nước thuốc, đắc ý cái gì. Nhớ năm đó ngươi thi châm cứu người còn đem người chắt nằm liệt quá đâu Tôn Lao Gia Tử tuổi trẻ khi đi giang hồ rèn luyện, từng không cẩn thận bị thương Xảo ngộ vương lão Gia Tử vừa mới hành y hề tế thế Vì thế một phen vất vả cứu trị dưới, trên thực tế là lấy hắn luyện tập nghệ, cuối cùng may mắn bình phục Sau đó hai người kết bạn ở các nơi du tẩu hơn hai năm, kết thành tâm đầu ý hợp chi giao Nhiều năm qua vẫn luôn không có chặt đứt liên lạc hắn đương nhiên biết vương láo gia tử này dược si tính tình rồi lại không nghĩ hắn đắc ý mắt thấy nhà mình tôn nhi bệnh tình chuyển biến tốt tâm tình cũng thả lỏng ngươi một lời ta một ngữ cùng hắn đánh lên miệng trượng trong phòng hầu hạ nha hoàn gã sai vật đã nhiều ngày vẫn luôn đi theo hai cái lao gia tử đã sớm nhìn quen không quen nhưng thật ra đều nghe hai người cho nhau nói rõ chỗ yếu nghe được mùi ngon tôn hạo chính là ở như vậy đấu khẩu chung tình lại cả kinh một phòng người đều rối ren lên tâm tư cơ linh chạy vội hướng nội trạch báo tin kiên định ổn trọng liền giặt sạch nước khăn bị trong chốc lát cấp thiếu ra lau mặt dùng tôn láo gia tử cao hứng nước mắt đều xuống dưới cũng không cãi nhau lôi kéo vương láo gia tử tay môi thẳng run, run run tựa hồ muốn nói cái gì cảm tạ nói lại nhất thời kích động tạp trụ vương láo gia tử bất chấp an ủi hắn vội vàng cầm lấy tôn hạo thủ đoạn bắt đầu bắt mạch cuối cùng vẻ mặt ngạc nhiên lại đem bình nước ôm ở trong tay tinh tế xem xét trong miệng lẩm bẩm quá thần kỳ quá thần kỳ tôn lão gia tử nóng nảy kéo hắn thẳng trứng mắt hắn mới ném câu thánh mạng vô ưu sau đó tiếp tục nghiên cứu bình nước đi tôn lão gia tử tức giận đến cũng không để ý tới hắn phân phó bọn nha hoàn cấp tôn tử lau mặt huy trà vừa định tiến lên dò hỏi vài câu lại bị một tổ hong tới rồi lao thê cùng con dâu tôn tức tế tới rồi một bên cuối cùng chỉ có thể cùng nhi tử hai người ngồi vào một bên nói tỉ mỉ thuận tiện giám sát lao vương đầu không thể trộm uống nước thuốc hắn tuy rằng không hiểu y nghệ thuật nhưng là người lao thanh tinh tôn tử chúng cự độc nhanh như vậy thanh tỉnh trừ bỏ kia tiên đêm thảo công hiệu ở ngoài chính là đến đích với kia bình nước thuốc như vậy thần kỳ nước thuốc đương nhiên không thể làm lao vương đầu đặc hư nhất định phải đều cấp tôn tử uống lên sớm ngày khang phục mới hảo tôn hạo bị mấy người phụ nhân vây quanh ở trung gian vốn dĩ vừa mới giải độc thân mình còn thực suy yếu Lúc này lại muốn an ủi lo lắng tổ mẫu cùng mẫu thân, còn có đã khóc thành lệ nhân thế tử, trong lúc nhất thời thật là sức đầu mẹ chán, cũng may Vương lão gia tử thực mau nhớ lại hắn thân là y y giả chức trách, nói mấy câu đem hắn giải cứu ra tới. Mọi người biết hắn đã thánh mạng vô ưu, yên tâm tảng đa lớn, lại cẩn thận dặn dò một lát, mới đỡ nha hoàn trở về nghỉ tạm, chỉ có hắn thế tử Ngô thị như cũ ngồi ở mép giường, nước mắt liên liên, dường như bảy tháng thiên vũ giống nhau lưu cái không ngừng phần một trăm bốn mươi tôn hạo áp xuống trong lòng hơi hơi phiền chán, ôn thanh nói ta không có việc gì ngươi trở về chăm sóc lãng nhi đi nô thị tiếp nhận nha hoàng trong tay sạch sẽ khăn xoa xoa nước mắt nước nở nói phu quân phu quân lần sau không cần lại tự mình áp tiêu nếu ngươi có cái tốt xấu thiếp thân cùng lãng nhi phải làm sao bây giờ tôn hạo nghe xong lời này trong lòng càng là không ngừng đụng tới quan trọng sinh ý Hắn không tự mình áp tiêu, chẳng lẽ muốn phụ thân cùng tổ phụ đi không thành. Làm người tử sao có thể sợ hãi nguy hiểm mà tránh ở bậc cha chú phía sau, Huống hổ tôn ra chính là ăn giang hồ cơm, sao có thể không đụng tới chuyện như vậy. Hắn kia lưỡng đạo lược hiện tú khí mi hơi không thể thấy nhăn lại, thanh âm càng phai nhạt, này không phải ngươi có thể lắm miệng sự tình, các trưởng bối còn ở, ngươi đi về trước đi. Nô thị bừng tỉnh quay đầu lại, mới phát hiện phụ thân. Tổ phụ còn có vương lão gia tử đều ở phòng trong, vừa mới chỉ lo thương tâm, cư nhiên quên mất trưởng bối còn ở, nhớ tới chính mình lời nói mới rồi, nàng nước mắt lập tức lại chạy xuống dưới, nhút nhát tưởng giải thích bồi tội, lại nhất thời không biết nói như thế nào, vì thế nước mắt lưu đến càng hung. Tôn lão gia tử trong lòng âm thầm thở dài, mở miệng giải vây nói, tôn thức, không cần lo lắng, hạo nhi thân thể không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Nô thị vội vàng hành lễ cáo tử, lâm ra cửa khi cấp tôn hạo để lại cái vạn phần nú hoán ánh mắt. Vương lão gia tử ngồi ở ghế trên, uống ngụm nước trà, cười ha hả nói, ta nói lao đầu đau nhi, ngươi là ghét bỏ các ngươi tôn mọi nhà phong quá mức cưng ngạnh, liền trăm phương nghìn kế cấp tiểu hạo tử định rồi cái như vậy nhu nhược tức phụ nhi. Chính là muốn thay đổi gia phong không thành. Tôn lão gia tử thở phì phì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đổi cái gì đổi, lúc trước. Thôi, nhu nhược điểm cũng không có gì không tốt, ít nhất ra chạy căn bình, ngươi tẩu tử cấp hạo nhi nạp hai thiếp, này tức phụ nhi trừ bỏ khóc thượng nửa tháng, lén cũng không có gì. ân đảo cũng hòa thuận. Nga, tiểu hạo tử này tức phụ nhi thật là hiền huệ, bất quá, tương lai muốn khởi động nội viện tới, chính là có chút khó. Ta cũng đang giàu dĩ, phải cho ta kia chân chất tôn tử cưới một cái cái gì nữ tử, đến tìm một cái có thể giúp đỡ hắn khởi động môn hộ mới hảo thôi con cháu đều có con cháu phúc chúng ta lão ca hai vẫn là nghị thoáng chút đi vương lão gia tử nhớ tới chính mình kia quật cường tôn tử cũng có chút phạm sầu trước đó vài ngày trong thôn đính hôn thành phong trào bà mối thiếu chút nữa đạp vỡ nhà mình ngạch cửa đáng tiếc bất luận nhà ai cô nương bà mối nói như thế nào ba hoa trích chòe nhĩ hưu chính là không chịu gật đầu Hán kỳ thật tẩn ẩn cũng đoán được vài phần kia hải tử tâm tư đáng tiếc hắn còn tưởng cấp lao vương gia lưu cái hương khói mà kia nha đầu không thể sinh dưỡng lại không phải cái có thể dung người thôi thôi hạo nhi cũng không đại sự chúng ta lão ca hai đi uống một chén đã nhiều ngày đều dẫn theo tâm đột nhiên một buông xuống thật là có chút không khỏe tôn lão gia tử nói này kéo vương lão gia tử ra bên ngoài liền đi vương lão gia tử xoay người hô một câu tôn đồng chất nhi cấp tiểu hạo tử lại uống hai chén nước nhớ rõ ninh chặt cái nắp Đừng chạy dược khí. Vẫn luôn an tĩnh đứng ở ghế sau trung niên nhân vội vàng đồng ý, nhìn đến hai vị lao gia tử ra cửa, lúc này mới sờ soạng trầm rãi vặn ra nắp bình, đổ một chén nước, bắt được mép giường cấp nhi tử, "Hạo nhi, nhuận nhuận viết hầu đi, đây là vương láo gia tử cố ý cấp tìm tới nước thuốc." "Cảm ơn phụ thân, làm phụ thân vì ta lo lắng." Tôn Hạo rẽ rùa ngồi dậy, đôi tay tiếp nhận chén trà, từng ngụm uống làm lúc sau, mang chút nghi hoặc hỏi phụ thân. Phụ thân, đây là cái gì nước thuốc, như thế nào không có cay đắng, hơn nữa uống xong sau, trên người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Tôn đồng tiếp nhận không chén trà, lại đổ một ly cho hắn, nói, đây là vương lão gia tử phái người hồi hoa vương thành mang tới, nghe nói là từ một vị phu nhân trô cầu được. trừ bỏ này thủy, còn có một gốc cây trăm năm tiên đêm thảo, nếu bằng không, ngươi lần này chỉ sợ thật. Vất vả ngươi. Hắn nói nơi này, Sắc mặt cũng ảm đạm xuống dưới, hán thân là tôn gia trường tử, lại trời sinh thể nhược tập không được võ nghệ, ngày thường chỉ có thể trưởng lý chút sổ sách công văn, hảo lại tôn hảo từ nhỏ liền khắc khổ hiểu chuyện, luyện được một tay hảo kiếm thuật, lại ở trên giang hồ sông ra không nhỏ tên tuổi, mới làm cho bọn họ tôn gia miễn đi nối nghiệp không người nguy hiểm. Tôn hảo biết phụ thân trong lòng tự trách, vội vàng nói sang chuyện khác, cười nói, vương gia gia gia như thế lao tâm lao lực. Tổ phụ muốn như thế nào hậu tạ với hắn, chỉ sợ tổ phụ kia đàn 50 năm trúc diệp thanh muốn khai phong nhi. Tôn đồng nhớ tới vừa rồi hai vị lao ra tử chính là kết bạn đi uống rượu, hiện tại phụ thân hắn nhất định đang đau lòng hắn đủ lâu năm, trên mặt liền lộ ý cười. Tôn hạo nhìn thấy phụ thân xoay tâm tư, liền bắt đầu theo nói chút lần này áp tiêu hiểu biết, thẳng đến mệt mỏi, mới lại lần nữa nằm xuống ngủ. Tôn đồng đứng ở đầu giường nhìn nhi tử tái nhợt thon gầy gương mặt. Trầm mặc hảo sau một lúc lâu, mới cẩn thận dặn dò nha hoàng vài câu, xoay người rời đi. Không đề cập tới tôn phủ chúc mừng phân chấn, một ngày này buổi chiều thời tiết tình hảo, bọn nhỏ như cũ đi ra ngoài luyện võ. Ngày ấy ban đêm hai chị em đem lời nói đều nói khai, ngày thứ hai tiểu nha đầu đôi mắt có chút xương đỏ, nhưng là lại ôm nàng cánh tay nói, tỉ tỉ, làm áo trong vẫn là tế vải bông hảo. Mừng rỡ một ngải quả thực hận không thể ôm nàng thân thượng mấy khẩu tuy rằng nàng nói những cái đó giả thiết có chút cũng không nhất định thật sự có thể phát sinh bất quá lại cũng không đều là nói chuyện giật gân kia vương gia lão thái thái tuyệt đối không có khả năng đối xuyên xuyên hảo là được mà thư sinh nếu thật cao trung vương lão thái thái khẳng định sẽ càng thêm ghét bỏ xuyên xuyên tuần hoan ác tính tiểu nha đầu sao có thể có hạnh phúc mà nói nếu như tìm cái kiên định đáng tin cậy người tốt thật thà bình yên sinh hoạt hiện giờ tiểu nha đầu thường khai Một ngải cũng liền không hề nói cập việc này. Vì làm tiểu nha đầu càng mau chuyển vui vẻ tư, nàng cố ý hợp với sửa sang lại hai ngày, cho nàng một phần dưa gang gieo trồng kỹ thuật. Đây cũng là lúc trước xuyên xuyên yêu cầu chính mình kiếm của hồi môn bạc ghi, nàng đáp ứng rồi. Quả nhiên, xuyên xuyên bắt được kia mấy chục trang quyển sách nhỏ sau, không còn có tâm tư nhớ tới cái gì nghèo túng thư sinh, hiền huệ nương tử sự tình, cả ngày trừ bỏ học nữ hồng, chú nghệ, luyện tự. Làm sổ sách ở ngoài, hai con mắt mạo ngôi sao nhỏ, đem toàn bộ tâm tư đều dùng để nghiên đọc quyển sách nhỏ. Mà lao thái thái bên kia, vương thư sinh đã bắt đầu cấp hổ tử vỡ lòng, không xuất chúng người sở liệu, hổ tử bất hảo tính tình, như thế nào chịu cả ngày thành thành thật thật làm ở ghế trên viết cái gì chữ to, kiên trì bất quá 15 phút liền chạy ra ngoài chơi chơi. Vương thư sinh năm đó vỡ lòng ân sư là phụ thân hắn sinh thời một vị trí giao hảo hữu. Ở hoa Vương Thành Trung là nổi danh nghiêm sư, Vương Thư sinh 5 tuổi vỡ lỏng, từng nhân hoạn phong hàn nóng lên chưa hoàn thành công khóa, bị ân sư đánh đến mông ra chóc thịt bong, hắn hiện tại còn quên không được ân sư ngay lúc đó lời nói, thiên hạ không có không nên thân học sinh, chỉ có nhân tử nương tay sư phó. Sau lại, tuy rằng ân sư sớm qua đời, không có nhìn đến hắn 16 tuổi thi đậu tú tài, nhưng là, hắn vẫn luôn đem ân sư nói tê ở trong lòng cũng đem chính mình hôm nay thành tài quy công với ân sư nghiêm khắc vì thế đối với dị thương bất hảo hổ tử vương thư sinh nửa điểm nhi không mềm lòng nắm đen nhánh sáng bóng thước bùm bùm liền đánh đi xuống đánh đến hổ tử như giết heo giống nhau tiếng khóc rung trời cùng hắn so sánh với ngày ấy tân ba cùng thành nhi tiếng khóc quả thực có thể phân loại vì hừ hừ lão thái thái ở trong phòng nghe tôn tử tiếng khóc trong lòng quả thực giống như du nấu hỏa nướng giống nhau kim chỉ cũng làm không nổi nữa đầy đất chuyển động thẳng xe xe. thanh nhi tân ba ngày ấy vừa vặn cung ở tây khóa viện chơi đùa nghe thấy cách vách náo nhiệt liền trộm khai cửa hông tránh ở cửa sổ hạ nhìn hai mắt kết quả cũng chưa coi trọng nửa khắc chung liền một tổ ong dường như chạy trở về hai cái đào tiểu tử run rẩy tiểu thân mình tránh ở mụ mụ trong lòng ngực không hề răng trong lòng không bao giờ oán trách mụ mụ ngày ấy đánh bọn họ ngông bởi vì cùng vương thư sinh so sánh với mụ mụ kia mấy thức trừng phạt tuyệt đối là quá nhẹ Một ngải lo lắng lao thái thái đi theo đau lòng thượng hỏa, tái phạm bệnh cũ, liền phái đồng chí xuân phân qua đi đem lao thái thái tiếp nhận tới tiểu trụ mấy ngày, có thể là mắt không thấy tâm không phiền, hơn nữa nguyên bản trong lòng cũng có chút đoán trước, mấy ngày xuống dưới, lao thái thái tinh thần đầu nhi rõ ràng hảo rất nhiều. Lúc này, bọn nhỏ đều đi ra ngoài, một ngải liền ở đông khóa viện tìm cái cản gió lại có thể phơi đến thái dương góc, làm bọn nha hoàn sắp đặt ghế nằm cùng bàn nhỏ mang theo xuyên xuyên cùng nhau đổi nãi nãi theo thủa may và nhàn thoại. Hai chị em vì hống lao thái thái vui vẻ, chuyên môn nhặt lời hay nói, cái gì nghiêm sư xuất cao độ A, hổ tử tương lai tiền đồ quang diệu môn mi A linh tinh, làm lao thái thái thực sự tâm tình không tồi, trong tay cầm cái theo căng, chậm rãi một châm châm theo kia đóa vàng nhạt hoa ngênh xuân. Tổ tôn ba cái chính hòa thuận vui vẻ hưởng thụ thanh thản thời gian, trước cổng trong vang lên bẩm báo thanh, tiểu an tiến lên dò hỏi, Sau đó trở về nói, phu nhân, a đại bẩm báo nói, vài vị tộc lao cùng lý đại nãi tới cửa tới. Một ngải dặn dò lao thái thái vài câu, liền đứng dậy tiếp ra nhị môn đi, sau đó thỉnh vài vị tộc lão cùng lý đại nãi tiến đại sảnh phục trà, lý đại nãi lại không chịu theo vào đại sảnh đi, mỉm cười nói, nàng là tới tìm lao thái thái tới kéo nhàn thoại. Một ngải liền phân phó tiểu an thỉnh nàng đi đông khóa viện, bồi lao thái thái phơi phơi nắng, Sau đó vào nhà tiếp đón vài vị tộc lao đi. Tộc lao nhóm Hàn Huyên khách sáo vài câu, cũng không có chuyện cái gì loành quanh lòng vòng, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Một là Lý Tam bên kia đã ký không ít mua bán khế ước, người trong thôn lo lắng một ngải nơi này hạt giống không đủ, cô ý tới dò hỏi một chút, thương định một chút năm nay muốn phân ra nhiều ít mâu đất loại tân rau xanh. Chuyện thứ hai chính là, thời tiết ấm áp đi lên, tộc lao nhóm chuẩn bị ở từ đường biên đắp lên mấy gian phong ốc. Cấp trong thôn bọn nhỏ làm học đường, cũng không trông cậy vào về sau trong thôn có thể tiền đồ mấy cái tú tài hoặc là quan lao ra, chỉ cần bọn nhỏ có thể viết sẽ tính, không lo có mắt như mù là được. Cái học đường bạc trong thôn không thiếu, chỉ là lại lo lắng không hiểu tận gốc dễ, thỉnh không đến có thực học tiên sinh. Nghe nói lao thái thái trong nhà đã nhiều ngày thỉnh vương tú tài đơn độc cấp hổ tử vỡ lòng, liền tới cửa đến xem. Muốn cho vương tú tài cấp trong thôn cũng đề cử một vị hảo tiên sinh. Này hai việc đều không phải cái gì việc khó. huống hồ loại rau dưa là toàn thôn người giàu có hy vọng, thỉnh tiên sinh là vì hài tử giáo dục đại kế, đều là lại đứng đắn bất quá sự tình, một ngại là tương đương duy trì. Lập tức trong lòng nhanh chóng tính toán một chút, tiếu hằng ở quanh thân mấy thành đều có tiểu trang, năm nay nhất định cũng sẽ gieo trồng tân rau xanh. Nếu trong thôn loại quá nhiều, Đi qua trong thành thương nhân đầu cơ trục lợi qua đi, liền phân tiếu hàng tài lộ, tốt nhất là trong thôn sản lượng cùng hoa vương thành tiêu hao ngang hàng. Một ngải trong lòng có số, nhàn nhạt cười cười, nói, ta trong tay hẳn giống, đậu que, ca tím, dưa chuột cùng quả hồng đều đủ loại năm mẫu đất, thêm ở bên nhau chính là 20 mẫu. Này mấy thứ đều là sản lượng rất cao rau xanh, giá cả chẳng sợ liền định mấy chục văn các hương thân mỗi nhà tiền thu chẳng những không phải ít với năm trước chỉ sợ còn có thể phiên thượng một phen vài vị tộc lao nghe xong đều là hỉ thượng mi hơi nếu giải đệ ở trong lòng phát tài đại sự liền dư lại học đường tiên sinh sự chuyện này càng là hảo giải quyết một ngải phái cái nha hoàn thỉnh vương thư sinh lại đây đem sự tình vừa nói hơn nữa hứa hẹn trong thôn mỗi năm sẽ ra hai mươi lượng bạc quả nhập học vương thư sinh nhớ tới những cái đó nghe nói hắn bị xính làm tây từ khi Mãn nhãn hâm mộ cùng trường, lập tức miệng đầy đáp ứng, nhất định vì trong thôn tuyển một vị tài đức vẹn toàn hảo tiên sinh, chỉ cần học đường cái hảo, là có thể thuận lợi nhập học. Tộc lao nhóm thuận lợi giải quyết hai kiện đại sự, uống lên hai ly trà, cũng liền cáo tử rời đi. Một ngày tặng bọn họ đến nhị muôn khẩu, sau đó quay lại đông khóa viện đi. Xuyên xuyên tránh trở về nhà ở, trong viện chỉ có hai cái lao thái thái ở uống trà, không biết Lý đại Ngoại nói cái gì thú sự. Chọc đến lao thái thái chính cười đến thoải mái. Một ngày đi qua đi, cấp lao thái thái một lần nữa cái hảo trên đùi chạy xuống thảm, tiểu an vội vàng tiến lên sắp đặt ghế dựa, đổ một chén trà nóng đôi tay phủng đến nàng trước mặt. Một ngày tiếp nhận tới, uống một ngụm, khách sáo vài câu, sau đó mỉm cười ngồi ở một bên nghe hai cái lao thái thái nói chuyện. Lý đại ngoại không biết là cố ý vẫn là vô tình, tam quải hai quải, câu chuyện nhi liền quải đến xuyên xuyên việc hôn nhân thượng. Lão muội tử, hiện tại này làng trên xóm dưới đều biết chúng ta trong thôn lập tức liền có ngày lành qua, cái gì hảo hậu sinh, hảo khuê nữ đều tưởng hướng chúng ta trong thôn tới, lúc này mới mấy ngày công phu, trong thôn đều định rồi bảy tắm ra, nhà ta xuyên xuyên cũng tới rồi đính hôn tội tác, ngươi trong lòng có hay không cái phổ a nói thật, nhưng cái đó đi. Thôn thoán hộ bà mối nói chuyện cũng không biên nhi, ngươi thực sự có cái gì tính toán, lão tẩu tử ta đi cho ngươi hỏi thăm đi. Phần lão thái thái buông trong tay thêu căng cười nói xuyên xuyên còn nhỏ đâu tuổi mụ cũng bất quá mười ba mấy năm nay tiên nha đầu lại sùng nàng đem đứa nhỏ này nuông chiều không thành bộ dáng ta nghĩ còn muốn đem nàng lưu cái hai năm chậm rãi lưu tâm tìm cái kiên định cần cù và thật thà hậu sinh tốt nhất trong nhà nhân khẩu thiếu một ít đứa nhỏ này sinh hoạt cũng có thể nhẹ nhàng chút lý đại loãi ha ha cười lão muội tử này tính toán không tồi Xuyên xuyên nha đầu này tuy nói từ nhỏ không có nương, nhưng ngươi cùng tiên nha đầu thật sự đau nàng, nói là nửa điểm nhi không chịu quá ủy khuất, cũng không sai biệt lắm. Nếu thật gả đến cái nào đại gia trong môn, chỉ sợ thật sẽ bị liên lụy. Liên nói chúng ta năm đó mới vừa gả lại đây, tuy là hoa màu viện gia đình bình dân, ở trưởng bối trước mặt cũng không thiếu lập quy củ, chính là sinh hài tử đầu một ngày, còn muốn giặt quần áo bánh nướng áp chảo, không được nghỉ ngơi. Cũng không thể làm bọn nhỏ lại chịu này khổ. Ý mập tờ giỏ kẻ tịt quan ngọc Mỹ nhân thông tắc, thất ý tiểu bạch lĩnh, đến viên cổ ngọc linh tương trợ, vô luận đá cứng vẫn là Mỹ ngọc, đều trốn bất quá ta pháp nhãn. Đồ thạch làm giàu, sinh hoạt hạnh phúc, Mỹ ngọc cố nhiên đáng mừng, Mỹ nam càng thêm có ái. Mỹ ngọc Mỹ nam, ta đều phải. mươi 171 cánh gà chiên coca. mươi 171 cánh gà chiên coca. Lao thái thái gật gật đầu. Cũng không phải là, muốn nói, ngàn năm tức phụ ngao thành bà, cái nào nữ tử đều là như vậy lại đây, chính là, đến phiên ta chính mình hài tử liền luyến tiếp. Luôn muốn ở lâu nàng hưởng hai năm phút. Bất quá, lao tẩu tử, lại nói tiếp, ta thật là có sự kiện, tưởng thác ngươi cấp hỏi thăm một chút. Nga, lão muội tử có chuyện gì? Lý đại ngãi buông trong tay ăn nửa khối trường bạch bánh, bánh, móc ra khăn xoa xoa miệng, hỏi cũng không phải cái gì đại sự, lao tẩu tử cũng nghe nói, gần nhất ta xính tiên sinh cấp hổ tử vỡ lòng, trong nhà nhiều hai khẩu người, ngày thường liền nhiều rất nhiều gia sự, chỉ tiểu hoa nhi một cái nha đầu có chút vội bất quá, tiên tiên cùng xuyên xuyên bởi vì muốn thị hiểm, cũng không thể lại đây, ta liền nghĩ, muốn cá nhân tới làm giúp đỡ, lao tẩu tử nhân mạch thủ, nhưng có cái gì thích hợp người được chọn cho ta để cử một cái, ân, việc này à, ta ngâm lại lý đại ngoại trầm ngâm một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên. ai, ta thật đúng là nhớ tới một sự kiện tới. mấy ngày trước đây cùng thôn tây đầu nhi hắn nhị thẩm nhàn thoại, nàng nói lên nàng nhà mẹ để có cái đường đệ tức, hiện giờ thủ tiết hai năm, cũng không sinh dưỡng quá hài tử. trong thôn cô ý muốn nàng tái giá thu hồi đồng ruộng, nhưng nàng lại là cái trường tình, không chịu tái giá, chính nháo đến cương đầu. nghe hắn nhị thẩm nói nàng kia, ngày thường là cái cực cần mẫn sạch sẽ nhân nhi. Nếu có thể mướn nàng tới làm giúp, nhưng thật ra cái không tồi đến người được chọn. Không bằng thác hắn nhị thẩm về nhà mẹ để đi cấp hỏi một chút. lão thái thái càng nghe càng vừa lòng, vừa định một ngụm đáp ứng xuống dưới, đột nhiên nhớ tới chính mình ra tình hình thật sự có chút đặc thù. Chính mình nhi tử hiện giờ cũng không có tức phụ. Nếu thật mướn cái tuổi trẻ mạo mị trở về, vạn nhất sinh sự tình gì, chính mình này một nhà cũng đừng tưởng ngẩng đầu lên. Vì thế thoáng trần chờ một chút. Hỏi, lão tẩu tử, nàng kia, chính là cá nhân phẩm tốt. Lý đại nãi đoán được nàng đang lo lắng cái gì, vẻ mặt oán trách xua xua tay, lão mội tử, ngươi xem ta giống kia không ánh mắt người sao. Nữ tử năm nay đều mau bốn mươi, lại là cái trường tình người, nếu là chịu tới làm rút, định sẽ không gặp phải sự tình gì. Bất quá việc này ta chưa nói, vẫn là muốn hỏi qua mới được. Đó là... Vậy muốn làm phiền lao tẩu tử cấp thu xếp hỏi một chút, nhà của chúng ta quản thức ăn cùng bốn mùa quần áo, mỗi tháng còn có 500 văn tiền công. Nếu nàng kia có cái gì băn khoăn, chúng ta cũng không bắt buộc. Nếu nàng không nghĩ thiêm trường khế, liền thiêm 3 năm đoạn khế cũng hảo. Lao thái thái yên tâm, cười tủm tỉm nói tiền công chờ sự. Lý đại ngoại cười nói, này tiền công chính là không thấp à, hành, ta liền ôm hạ việc này, thật cấp kia đáng thương nữ tử tìm cái nó thân ơi cũng coi như tích kiện công đức. Được rồi, ta cũng ngồi có trong chốc lát, cũng không trì hoãn, này liền thuận đường đi hắn nhị thẩm, kia hỏi một chút xem. Nói, nàng đứng lên, lão thái thái cũng đứng dậy kéo nàng lại nói vài câu. Một ngài tiếp nhận tiểu An đưa qua điểm tâm hộp, cười nói, đại nội này hộp điểm tâm là buổi trưa mới vừa làm, ngài lấy về đi cấp bọn nhỏ nếm thử. Lý đại nãi mặt mày hớn hở, trước mấy tam thúc trở về còn cùng ta nói Tiên tiên ở trong thành khai về điểm này tâm cửa hàng, hiện tại chính là cực nổi danh. lão muội tử ngươi thật đúng là cái có phúc, lão cẩu tử ta cũng đi theo thơm lây. Tổ tôn hai người tặng nàng đến nhị môn khẩu, vừa vặn nên diện đụng tới Âu Dương mang theo một đám hài tử trở về. Các khuôn mặt nhỏ đỏ rực, thái dương, cái chán đều có chút hơi hơi thấm ướp. Hiển nhiên là thể lực tiêu hao rất lớn, chính là xem bọn nhỏ thần sắc lại cũng không tệ lắm, chẳng những không có mệt đến đủ ru heo bữa. Ngược lại có chút hứng thú bừng bừng. Bọn nhỏ cùng kêu lên cấp lý đại nãi hỏi hảo, nhạc lao thái thái hảo một hồi khen, mới cáo tử rời đi. Hạnh nhi nghỉ đến mụ mụ trong lòng ngực, nói, mụ mụ, hạnh nhi khác, Một ngải không lưng bế lên nàng, cười nói, chúng ta hạnh nhi tập võ mệt mỏi đi, cùng mụ mụ về phòng, mụ mụ cho ngươi lấy ăn ngon. Nói, đối với bên cạnh khoanh tay đứng Âu Dương gật gật đầu, xoay người cùng lao thái thái cùng nhau vào nhị môn. Tân Ba cùng Thành Nhi vừa nghe coi ăn ngon, lập tức đi theo chạy đi vào, miệng nhỏ cũng hô lên, mụ mụ, cô cô, ta cũng khát đại vũ cùng Đào Nhi cũng cười hì hì theo đi lên. Lão Thái Thái nhìn cháu gái cùng mấy cái hải tử như vậy thân cận, cũng đi theo cao hứng lên, vui tươi hớn hở hồi đông khóa viện tiếp tục đi phơi nắng. Một ngại vài bước vào đại sảnh, gúng xuống tiểu nữ nhi, Phân Phó Xuân Vân lấy mấy cái sứ men xanh chén nhỏ tới sau đó lấy ra trong không gian duy nhất một lon coca từ có không gian lúc sau mới mẻ trái cây tùy thời đều có thể ăn đến nàng đã rất ít uống coca này một loại đồ vật này một lọ vẫn là lần đó đi siêu thị dự trữ nhật dụng chi vật khi tùy tay mang mấy cái hài tử mỗi người phủng một chén nhỏ nhìn bên trong cùng nước tương không sai biệt lắm đồ vật hơi hơi có chút do dự đại vũ trước hết uống một ngụm sau đó vẻ mặt ngạc nhiên nói mụ mụ cái này hào xa khẩu Giống như có bọt khí ở trong miệng đậu Tân ba cùng thành nhi vừa nghe tốt như vậy chơi Lập tức uống một hớp lớn Sau đó đồng thời gật đầu Hô, có cái gì ở nhảy Hạnh nhi cũng điểm đầu nhỏ Mụ mụ này trà thật tốt chơi Nha đầu nốc, này không phải trà Cái này kêu coca Đáng tiếc, mụ mụ nơi này liền này một lọ Dư lại kia nửa bình buổi tối mụ mụ cho các ngươi làm nói đồ ăn Bảo quản các ngươi thích ăn một ngài móc ra khăn cho nàng xoa xoa khỏe miệng. các ngươi mo uống đi, uống xong đều đi tắm rửa một cái, nghỉ tạm trong chốc lát, làm tốt cơm mụ mụ phái người đi kêu các ngươi. mấy cái hài tử ngoan ngoãn ứng, uống xong rồi trong chén coca, cấp mụ mụ hành lễ, đều từng người trở về phòng. một ngài dựa vào giường nệm thượng, sửa sửa trong nhà tháng này nhật dụng chứng ngủ, dưỡng mắt nhìn xem sắc trời không còn sớm, phân phó tiểu an nói. Đi đông khóa viện nhìn xem lão phu nhân còn ở bên ngoài sao, trời tối rồi, đỡ nàng vào nhà nghỉ ngơi. Đúng vậy. Thiểu An đồng ý liền đi. Xuân Phân đổ ly trà nóng, đôi tay phủ thượng, một ngày tiếp, nhớ tới đang ở cải biến y y quán, nói, Mục Sáu là cái cơ linh, tìm phụ thân ngươi ở giúp đỡ chúng ta trong phủ sửa sân. Quá mấy ngày, ta mau chân đến xem tiến độ, ngươi đến lúc đó cùng đi, cũng thuận tiện trông thấy người nhà. Xuân Phân trong mắt hiện lên một tia ý mừng, vội vàng hành lễ, tạ phu nhân. Hảo, sát trời không còn sớm, cùng ta đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều đi. Một ngải thay đổi màu xanh lá thô ma tạp dề cùng bao tay, mang theo Xuân Phân vừa ý hai chị em đi phòng bếp. Xuân Phân nhanh nhẹn dặt sạch mễ đặt ở tiểu táo thượng trưng lên, vừa ý động thủ sắc rau, một ngải đem tồn tại trong không gian cuối cùng một tiểu buồn nhi cánh gà chung đều đem ra, nhà mình năm cái hai tử. Hơn nữa bọn họ gã sai vật nha hoàn, tổng cộng 15 cái hài tử, ít nói cũng muốn ăn luôn sáu mươi chỉ, dù sao cũng chỉ dư lại cuối cùng nửa bình coca, về sau sợ là lại không cơ hội làm món này, đơn giản liền một lần ăn cái đủ hảo. Cánh gà chung, đặt ở chậu nước, hơi chút phóng thượng một chút rượu gia vị đi tanh, phao thượng nửa khắc chung sau, dùng đao ở cánh chung thượng hoa thượng vài đạo, tốt nhất khắc sâu thấy cốt, như vậy, ngao nấu trong quá trình, càng dễ dàng ngon miệng. Lại đem sửa hảo đao đến cánh trung bỏ vào đi chắc thượng 2 phút, xóa huyết mạng, sau đó vứt ra, tiểu nồi xoát sạch sẽ, không bỏ du, thiêu làm sau trực tiếp đảo tiến cánh gà, nhanh chóng phiên xào năm sáu hạ, lập tức ngã vào coca cùng nước tương, bởi vì coca dư lại nửa bình, cho nên, nước tương liền thả nó 1 phần tư, cũng chính là 2 chén tả hữu. Làm như vậy ra tới hương vị sẽ thiên ngọt, hẳn là phù hợp bọn nhỏ khẩu vị. Lửa lớn thiêu khai sau trầm dãi chuyển thành tiểu hỏa ngao nấu, phân phó xuân phân nhìn hòa hậu, một ngải nghĩ nghĩ, lại cấp lao thái thái hầm chén nộn nộn canh trứng, lao nhân tượng tuổi, buổi tối không thể ăn quá ngạnh đồ vẩn, nếu không dạ dày gánh nặng quá nặng, dễ dàng ngủ không tốt. tuy rằng lần trước dùng trăm năm xuyên mặt dỗ phối dược, lao thái thái thân thể đã không có đáng ngại, nhưng là rốt cuộc lao lực cả đời, vài lần bệnh nặng xuống dưới vẫn là không bằng từ trước. nguyên lai like ở tây viện, ngại với lý sinh cùng hổ tử ở. Một ngải chỉ có thể đưa một ít nước canh cùng điểm tâm qua đi, hiện giờ, lao thái thái lại đây tiểu trụ, nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Mỗi ngày, một ngải đều phải cẩn thận cân nhắc một ít dễ tiêu hóa lại mềm lạn ngon miệng thức ăn, hống lao thái thái ăn nhiều một ít. Như vậy mấy ngày xuống dưới, lao thái thái sắc mặt sắc thật hảo rất nhiều. Chờ tiểu trong nồi nước canh thu đến sền sẽ khi, một ngải phân phó xuân phân tắt hỏa, tìm hai chỉ vòng tròn lớn bàn trang hảo. Đột nhiên nhớ tới vừa rồi ở cửa thấy Âu Dương có chút gầy ốm, nghĩ đến ngày thường muốn hộ vệ phủ đệ, muốn dạy thụ bọn nhỏ tập võ, buổi tối còn muốn bồi nàng luyện tập phi châm, ban ngày trong đêm tối đều không được nhàn, chính là làm bằng sắt thân mình cũng là có chút mệt mỏi. Hơi do dự một chút, một ngại lại khắc cầm chỉ tiểu bàn nhặt sáu bảy chỉ cánh gà bỏ vào đi, nói, vừa ý, trong chốc lát đem thịt kho tàu xương sườn cùng cơm đều trang thượng một ít, tính cả này cánh gà cùng nhau cấp Âu Dương sư phó đưa đi liền nói giáo thụ bọn nhỏ tập võ vất vả hắn Về sau hắn thức ăn đều từ nhỏ trong phòng bếp ra ngươi lại chuẩn bị cơm canh khi nhớ rõ nhiều mang một phần ra tới vợ ý hơi hơi sửng sốt nhưng lập tức gật đầu đồng ý là phu nhân sau đó cùng tỷ tỷ cùng nhau nâng chén tẩy đũa thấy phu nhân tự mình bưng hai chỉ đại bàn ra cửa mới nhỏ giọng hỏi tỷ phu nhân đây là Im tiếng chủ tử sự không phải chúng ta làm nô thì có thể nói. Xuân phân đầu cũng chưa nâng tiếp tục đem trang hảo bản thái sắc cùng chén đua phóng thượng thay, sau đó nhìn thoáng qua phun đầu lưới muội muội nói, quá mấy ngày, phu nhân muốn đi dò xét tân mua Sơn một sáu tìm cha ở nơi đó thủ công, phu nhân nói sẽ mang ta đi, thuận tiện có thể vẫn ăn cha. Thật sự, vừa ý kinh hỉ kêu ra tiếng tới, ta trước nay nơi này còn không có trở về quá đâu cũng không biết tiểu đệ tiểu muội trường cao không có mâu thân bệnh thế nào mấy ngày trước đây ở trong thành ta liền tưởng cầu phu nhân làm hai ta về nhà nhìn xem sau lại vẫn là không dám nói nhị muội ngươi phải nhớ kỹ chúng ta có thể ngốc tại phu nhân bên người áo cơm không thiếu không chịu đánh chửi đã là đời trước đã tu luyện công đức vạn không thể lại có cái gì lòng tham phu nhân tuy tâm địa nhân hậu chúng ta lại không thể quên chính mình bổn phận về sau Phu nhân nói cái gì ngươi liền làm cái đó, không cần có bất luận cái gì nghi vấn, cho dù là ở trong lòng ngẫm lại cũng không được, biết không? Vợ ý cười hì hì vội vàng đồng ý tới. Đã biết, đại tỷ. Chúng ta buổi tối liền sửa sang lại một chút, nhìn xem đến lúc đó phải cho cha mẹ mang chút cái gì trở về. A ta tưởng đem kia bộ vàng nhạt váy áo sửa nhỏ lấy về đi cấp tiểu nội xuyên. Ta còn cấp nương theo khối khăn. Chương một trăm bảy mươi hai ông già Noel cầu phấn hồng chương một trăm bảy mươi hai ông già noel cầu phấn hồng. xuân phân thu thập hảo khay nhét vào mội mội trong tay đánh gãy nàng nhắc mãi hảo buổi tối rồi nói sau trước cấp âu dương sư phó đưa đi lại trưởng phòng bếp lớn nên ăn cơm hảo liệt vừa ý vui dạo dược bưng khay ra vượt viện môn theo hành lang tới rồi đông sương biên nhị phòng sao khẩu giơ tay gõ gõ môn âu dương sư phó phu nhân phái ta cho ngài đưa thức ăn tới hai phiến gỗ mun khắc hoa môn theo tiếng mà khai Âu Dương vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở trong môn nhìn thoáng qua vừa ý trong tay khay tránh ra thân mình vừa ý vội vàng bước vào trong môn đem khay đặt ở bên cạnh bàn nhanh nhẹn đem một chén lớn cơm một mâm thịt kho tàu xương sườn một mâm cánh gà chiên Coca đều bưng ra tới cuối cùng đem chúc đũa đoan chính phóng tới chén biên nhi nói Âu Dương sư phó đây là phu nhân phân phó ta cho ngài đưa lại đây nói là Ngài giáo tập tiểu thư các thiếu gia tập võ vất vả, về sau ngài mỗi ngày thức ăn đều từ phòng bếp nhỏ ra. Nói chỉ kêu bàn mổ tương cánh gà, cười nói, này cánh gà là phu nhân đêm nay tân làm cấp các thiếu gia tiểu thư ăn, nói là bởi vì nguyên liệu nấu ăn quá ít, về sau sẽ không lại làm, cố ý phân một ít ra tới cho ngài nếm thử. Ta trước đi xuống, Âu Dương Sư phò ăn xong rồi, đem khay đặt ở ngoài cửa liền hảo, ta sẽ lại qua đây thu. Phần 142 Âu Dương gật gật đầu, trầm giọng nói, vất vả, vừa ý vội vàng còn nửa lễ. Âu Dương sư phó khách khí, nói xong, xoay người ra cửa phòng, chủ động hỗ trợ quan Hảo cửa phòng, nhịn không được phun ra đầu lưỡi nhỏ. Này Âu Dương sư phó trầm khuôn mặt Hảo dọa người a. Âu Dương nhìn xem quan nghiêm vắng cửa, chậm rãi đi đến trước bàn ngồi xong, sắp rơi xuống hoàng hôn theo xong cửa sổ bắn vào tới, chiếu vào tuyết trắng cơm thượng. Dường như lập lòe trong suốt ánh sáng giống nhau, xứng với màu tương xương sườn cùng cánh gà, tản mát ra nhàn nhạt hương khí, chậm rãi làm chỉnh gian nhà ở đều tràn ngập một loại ấm áp hơi thở. Hắn cầm lấy chiếc đũa, nhẹ nhàng gấp một con gà cánh, cắn một ngụm, một cổ hỗn loạn rất nhỏ chua sót ngọt ở khoang miệng lan tràn, mâu thuẫn mà lại kỳ dị, liền như cái kia nữ tử, luôn là như vậy cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc hài tử lão nhân, tựa hồ nhật tử không hề nửa điểm nhi yêu sầu giống nhau chỉ là mỗi khi đêm khuya luyện tập xong khi ngưỡng rửa vào đại thụ hạ nghỉ tạm nàng cặp kia nhìn chầm chầm chén rượu lay động đôi mắt mới có thể lộ ra một tia cô đơn làm hắn nhịn không được muốn không hắn cái gì đều không thể làm chỉ còn lại có nửa khối cánh gà từ chiếc đũa thượng chậm rãi chạy xuống rơi vào trong chén trong miệng kia hơi ngọt hương vị cũng không biết khi nào biến thành chua xót hoàng hôn rốt cuộc toàn bộ rơi xuống Bị hắc cám xâm nhập trong phòng nhỏ truyền đến một tiếng thật dài thở dài Tân ba che lại ăn đến no no tròn tròn bụng nhỏ Cùng thành nhi một tả một hữu nhị Ở mụ mụ trong lòng ngực không chịu xuống dưới Náo nói về sau còn muốn ăn cánh gà Một ngại buồn cười điểm điểm Hai cái tiểu thèm miêu cái mui Lại náo cũng là ăn không đến Cánh gà trong nhà nhưng thật ra không thiếu Chính là kia ca đều dùng xong rồi Cô cô, làm cha mua tới Thành nhi trước mắt to Cực vui vẻ khoe ra nói, ở trong lòng hắn, hắn cha chính là cái cùng loại với ông già Noel nhân vật, cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện. Một ngày trong lòng tưởng tượng thấy Tiếu Hằng mặc vào hồng áo choàng, mang tuyết trắng nhung cầu mũ, có một cái mồm to túi, liền nhịn không được cười đến bụng đau, hai cái béo tiểu tử không biết mụ mụ vì sao cười đến như vậy vui vẻ, xoắn tiểu thân mình một hai phải mụ mụ nói cho bọn họ nghe, liền hạnh nhi cũng rửa sạch sẽ tay nhỏ, thò qua tới, trước mắt to. Một bộ rất muốn nghe bộ dáng, Một ngày thu cười, xoa xoa nhức mỏi bụng, tùy tay từ trong không gian lấy ra ký họa vở cùng bút trì, dựa theo trong tưởng tượng bộ dáng, trước vẽ pho tiếu hàng bản ông già Noendo, lại dùng thuốc màu thượng sắc, dối tay chiêu ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách đại vũ cùng đào nhi, cử cấp mấy cái hài tử xem, nhìn đến cha ăn mặc quái quần áo, có màu đỏ mồm to túi, thành nhi cả kinh dương miệng nhỏ, không biết nói cái gì hảo còn lại mấy cái hài tử nhìn lại xem, tân ba hỏi, tiếu cứu cứu vì cái gì? con túi. Đại vũ cùng đào nhi cũng gật đầu, không biết mụ mụ vì cái gì muốn họa như vậy tiếu cứu cứu, hạnh nhi nhưng không có tưởng nhiều như vậy, tay nhỏ chỉ vào tranh vẽ nói, mụ mụ, tiếu cứu cứu quần áo thật xinh đẹp. Một ngày quát quát nàng cái mũi nhỏ, ai xú mỹ tiểu nha đầu, hiện tại thời tiết ấm, không thể xuyên, chờ mùa đông lại đến lúc đó. Mụ mụ làm người cho ngươi thiết kế một bộ cảng xinh đẹp. Ân, cảm ơn mụ mụ. Tiểu nha đầu mặt mày hớn hở chen vào mụ mụ trong lòng ngực. Một ngại lại giơ tay ôm Thành Nhi lại đây, nói, cánh coca, là mụ mụ từ rất xa địa phương mang đến, chúng ta bách hoa quốc là không có. Vừa mới Thành Nhi nói, là mụ mụ nhớ tới quê nhà nơi đó một cái đồng thoại, đồng thoại một cái lao nhân ra ở sở hữu tiểu hài tử trong lòng. Tựa như các ngươi tiếu cứu cứu ở thành nhi trong lòng giống nhau, không gì làm không được. Mụ mụ giảng. Ách. Chuyện xưa tân ba biết mụ mụ lại muốn kể chuyện xưa, liền tưởng nị lại đây, không nghĩ tới vừa động tiểu thân mình, liền đánh lên cách. Một ngải vội vàng phân phó xuân phân đảo ly trà ấm thủy tới huy hắn uống lên, lại đem hắn ôm vào trong ngực, chậm rãi xoa bụng, lan lộn một hồi lâu, béo tiểu tử mới ngừng đánh cách. Một ngải từ trong không gian phiên một hộp núi lớn cha hoàn gia tới, cấp đại vũ cùng thành nhi cũng phân một viên, làm cho bọn họ nhai ăn, giúp đỡ tiêu hóa trong bụng quá nhiều thịt loại. Này ba cái hải tử là ăn thịt động vật, vừa rồi trên bàn xương sườn, bún thịt, cánh gà từ từ mấy cái thịt đồ ăn cơ bản đều bị bọn họ ăn, mà đào nhi cùng hạnh nhi còn lại là ăn cỏ động vật. Rau xanh là từng ngụm từng ngụm ăn, thịt lại cơ hồ bất động một chiếc búa. Mấy cái hài tử cực đoan tương phản ẩm thực thói quen vẫn luôn đều làm nàng đau đầu Thành nhi một bên bẹp bẹp nhai sơn tra hoàn Một bên hướng về phía tân ba làm cái mặt quỷ nhi Tân ba tắc đắc ý hướng mụ mụ trong lòng ngực tế tế. Thành nhi nhìn xem chiêm cư cô cô khác nửa bên ôm ấp hành nhi Thật sự không có hắn vị trí Vì thế rầu rầu miệng nhỏ giơ lên trong tay tranh vẽ Nói cô cô còn không có đem chuyện xưa Thành nhi đừng nóng nội Cô cô này liền giảng "A, cô cô quê nhà nơi đó có một quốc gia, bọn họ cũng giống chúng ta ăn Tết giống nhau. Mùa đến mùa đông nhất lanh thời điểm đều có một cái quan trọng ngày hội, gọi là lễ Giáng sinh. Mọi người ở cái này ngày hội, đều sẽ mặc vào xinh đẹp váy áo, trên bàn cơm mang lên phong phú nhất đồ ăn. Mà tiểu hài tử đều sẽ ở buổi tối ngủ phía trước, trên đầu giường treo lên một cái đại vớ, sau đó nói ra bọn họ hy vọng được đến lễ vật. Ban đêm Liền có một cái gọi là ông già Noel lao nhân già, vội vàng từ con mai lôi kéo trượt tuyết, trượt tuyết hóa trang đầy lễ vật, một đường đi vào từng nhà nóc nhà, theo ống khói đi vào trong phòng đi. Chờ ngày thứ hai sáng sớm lên, tiểu hai tử liền sẽ thật cao hứng phát hiện, bọn họ sở hy vọng được đến lễ vật liền trang ở vớ. Cho nên a, ông già Noel chính là một cái có thể thực hiện nguyện vọng lao nhân già. Mụn mu, mụ, chúng ta nơi này không có lao công công sao thân ba muốn một cái dương tập tranh tân ba trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ thập phần hy vọng kia lão công công cũng có thể tới trong nhà một chuyến thành nhi cũng muốn thành nhi cũng vội vàng mãnh liệt biểu đạt nguyện vọng của chính mình đổi lấy cô cô một cái bạo lật đập vào trán thượng các ngươi hai cái lười tiểu tử chứ không nói nơi này qua xa ông già noel tới không được chính là có thể tới ta cũng muốn nói cho hắn không thể đưa tập tranh cho các ngươi tập tranh là khen thưởng chỉ có nỗ lực biết chữ tập võ hảo hài tử mới có thể được đến lười hài tử là không có khen thưởng cô cô thật nhỏ mọn thanh nhi miệng nhỏ dầu đến so vừa rồi còn cao một ngải buồn cười đem trong tay tranh vẽ nhét vào trong tay hắn nói cô cô không keo kiện đem này chương giáng sinh cha đồ tặng cho ngươi hảo canh giờ không còn sớm đều trở về phòng ngủ đi đại vũ cùng đào nhi không cần đọc sách đến quá muộn a là mụ mụ Mấy cái hài tử ứng, một ngải từng cái ở bọn họ chán thượng hôn hôn, sau đó nhìn bọn họ đi theo bọn nha hoàn nối đuôi nhau ra cửa. Một ngải thật dài dối cái lười eo, sườn dựa vào giường nệm thượng nghỉ ngơi 30 phút, mới tống cổ xuân phân mấy cái nha đầu đi nghỉ tạm, sau đó thay đổi bộ sạch sẽ hắc ý đi tiếp tục đi luyện tập phi châm, hôm nay muốn đem một nhân đổi thành hai cái, lại còn có muốn đồng thời bay vụt bất đồng huyệt vị. Kiểm nghiệm một chút mấy ngày nay liều mạng luyện tập một lòng tam dùng thành quả. Nhật tử như thế như vậy đi qua 7-8 ngày, trong đó hổ tử từng lại đây cấp Lao Thái Thái thỉnh quá một lần an, cử chỉ hành động đều quy củ rất nhiều, làm Lao Thái Thái rất là vui sướng, cũng làm một ngài rất là cảm khái côn đồng giáo dục thần kỳ. Lao Thái Thái nhìn thấy tôn tử tiên đồ, tự nhiên rốt cuộc ngốc không được, ngày đó buổi chiều liền dọn trở về. Một ngài cũng không ngăn đón còn làm nàng lao nhân ra mang theo hộp điểm tâm trở về cảm tạ vương thư sinh, rốt cuộc hổ tử hiện giờ như vậy tiền đồ, đều là người ta công lao. Đầu một đêm, một ngải an bài hảo hài tử nhóm công khóa, dặn do đại vũ đào nhi chăm sóc hảo đệ muội nhóm, lại để lại Âu Dương ở nhà, sau đó sáng sớm ngày thứ hai trời chưa sáng, liền mang theo Xuân Phân ngồi xe ngựa ra cửa, không hỉ tự mình lái xe, mặt sau theo hai cái hộ vệ. Một đường cấp đuổi, Giờ tị trung liền đến thành đông đại viện, một ngải xốc miên giấy cửa sổ xe hướng ra phía ngoài xem, xa xa liền nhìn đến hai cái sân tiền nhân sinh ồn ào, không chỉ trong viện rất nhiều thợ thủ công ở kêu gọi ký hiệu đồng lòng hợp lực dọn vật liệu đá, bó củi, thượng gạch thượng ngói, chính là viện ngoại còn có mười mấy tiểu hài tử ở bận rộn, nàng liền nhịn không được những mày, Xuân Phân thấy vậy hơi hơi nghiêng đầu hướng ra phía ngoài vừa thấy, sau đó lập tức buông xuống hạ, mặt mày. Trong lòng hơi hơi có chút lo lắng, một sáu vốn không phải kia vụng về người, chẳng lẽ bởi vì lần đầu diễn chính, liền quên mất chính mình phu nhân tính tình, nhất không thể gặp lao nhân hài tử chịu khổ, như thế nào có thể bởi vì tưởng tiết kiệm được mấy văn tiền liền thuê tiểu hài tử tới làm sống đâu. Chờ xe ngựa tới rồi cửa, không hỉ nhảy xuống xe viên, đem dây cương dao cho theo sau lại đây đinh tam, sau đó tự mình cầm xe sau tiểu băng ghế đặt ở cửa xe hạ. Xuân Phân mở cửa xe đi trước xuống dưới, xoay người lại đỡ chủ mẫu. Trong viện sớm có người thấy, tuy rằng không quen biết này trên xe xuống dưới là ai, nhưng là nhìn ăn mặc liền không phải người thường, có kia chân cẳng nhanh nhẹn tiểu tử liền chạy tiến nhị môn bên trong đi bầm báo. Một ngải vừa mới đi vào đại môn, một sáu mang theo một bảy một chín cùng ngô nhị tẩu liền bước chân vội vàng tiếp ra tới. Mấy người đi vào một ngải trước người hai bước đứng lại, không người thất lễ, phu nhân mạnh khỏe. Một ngải gật gật đầu, nói, vất vả các người, mang ta khắp nơi nhìn xem tiến độ thế nào. Chương 173 cải biến vội, trưng 173 cải biến vội, là, phu nhân bên này thỉnh. Một sáu vội vàng tiến lên dẫn chủ mâu hương trong viện đi đến, Xuân Phân đi theo bên cạnh, giống như lơ đãng khắp nơi tìm nhìn hai mắt. Một ngải nhớ tới nàng phụ thân ở chỗ này thủ công, liền nói nói, Xuân Phân không cần đi theo hầu hạ, đi xem phụ thân người đi là, tạ phu nhân Xuân Phân mặt mang vui mừng thi lễ đồng ý sau đó vui đùa hỏi hướng mục sáu, sáu trường quầy có biết ta phụ thân ở nơi nào thủ công mục sáu vội vàng chỉ phía sau tiến đảo tòa phòng phương hướng nói, vừa rồi tiến vào khi Xuân Phân cô nương không thấy được đi tôn thúc liền ở sân phía tây nam bất quá bên kia vật liệu đá vật liệu gỗ thành đôi nhi cô nương nhìn điểm nhi dưới chân Xuân Phân theo hắn chỉ phương hướng nhìn nhìn sau đó cười nói tạ xoay người nhìn thấy chủ mẫu đã tránh ra vài bước mới thấp giọng nhắc nhở nói phu nhân không mừng thuê hải tử mục sáu nghe xong chính là sửng sốt nhưng là ngay sau đó phản ứng lại đây chắp tay cười đa tạ cô nương nhắc nhở xuân phân cũng không nhiều lắm lời nói xoay người đi tìm nàng phụ thân rồi mục sáu khẩn đi vài bước đuổi theo nhà mình chủ mẫu vừa đi một bên giới thiệu cải biến tiến độ dựa theo bản vẽ thượng thiết kế tiến sân cải biến trọng đại trên cơ bản đảo tòa phòng muốn đem sáu gian đả thông biến thành tam gian một gian tạm gác lại người bệnh chờ sử dụng một gian bày biện rực quẩy chờ vật làm bình thường rực đường một gian chính là đại phu ngồi khám địa phương tam gian ngầm đều phải trải lên địa nhiệt bởi vì này tam gian đều là người đến người đi tương đối nhiều địa phương mùa đông chỉ dựa vào chậu than sửa ấm khép mở vài lần môn nhiệt khí liền chạy không sai biệt lắm ngôi phòng khám bệnh bên ngoài có liếc mắt một cái đại táo Bếp đế chính là liên thông tam gian phòng địa nhiệt, đến lúc đó chỉ cần ném thượng mấy khối một nắng chân, trong nồi nấu nước pha trà hoặc là nó dùng, đều là cực phương tiện. Đại môn phía bên phải tiểu khóa viện chính là phòng bếp lớn nơi, ngày thường mấy cái bệ bếp sau tấm ngăn bông, tiên khí liền bình thường đi yên nói, vào đông mở ra tấm ngăn, tiên khí liền sẽ theo ngầm thông đạo, đi qua nhị tiến sân chính phòng cùng tả hữu sương phòng, cuối cùng mới trở lại yên lộ trình mà ra. Nhị tiến sân chính phòng bởi vì ánh sáng mặt trời ánh sáng hảo, muốn tạm gác lại đặt tổn hạ dự liệu, tả hữu xương phòng một lần nữa xây hảo ngăn cách cùng giường sưởi, dùng để an trí sở hữu tiểu nhị dược đồng cùng đường xa không thể chạy về người bệnh. Tam tiến sân phía bên phải hai gian nhị phòng đổi thành phòng bếp nhỏ dáng vẻ, ngày thường có thể cung cấp toàn bộ sân địa nhiệt, nếu là chủ nhân hoặc là quan trọng khách nhân đến phóng, còn có thể mặt khác lần hai đơn nấu cơm thực. Chính phòng bên trái cách ra thư phòng cùng nội thất. Trung gian cũng còn chờ khách đại sảnh, là ngồi công đường y thường trụ hoặc là tiểu nghỉ chỗ, phía bên phải còn lại là dùng để đặt quý trọng dược liệu chỗ. Tả hưu xương phòng không có bất luận cái gì cải biến, bảo trì đại không đường, cao song cửa sổ thông gió thiết kế, cũng là lưu làm chứa đựng dược liệu chi dùng. Bởi vì tam tiến sân cải biến nhỏ lại, đã hoàn toàn hoàn thành, tiến cùng nhị tiến cải biến so nhiều, còn ở cải biến chung, mấy người một đường đi tới. Rất nhiều đang ở làm sống thuê công nhân đều buông trong tay việc, túi đầu tránh ở một bên, một ngải cũng liền không có nhiều xem, hỏi hỏi một sáu, vật liệu đá vật liệu gỗ cũng không thiếu, tiền bạc cũng sung túc, liền xoay người đi phòng bếp lớn. Phòng bếp lớn mấy cái tiểu tức phụ nhi đang ở bận rộn, vừa mới ra nổi màn thầu hương khí cùng màu trắng xương mù tràn ngập nhà ở mấy cái tiểu tức phụ nhi bỗng nhiên thấy ngôi nhị tẩu tử bồi cái mỹ mạo tiến vào, đều có chút phát nốc Vẫn là trong đó có cái tuổi đại vội vàng đi đầu hành lễ, nói cấp phu nhân thỉnh an. Một ngài gật gật đầu, cười hư đỡ các nàng lên, ý bảo các nàng tiếp tục bận rộn sau đó hiếp mắt nhìn kỹ xem mấy cái trường điều tấm ván gỗ thượng đặt đậu hủ, đậu giá, xương cốt cùng thịt ba chỉ, còn có chỉnh chỉnh tề tề mã phóng hai hợp mặt đại màn đầu. Phần 143 nay màn đầu, một cái có hai lượng trọng sao. Một ngài hỏi, Nô nhị tẩu vội vàng cười trả lời, hồi phu nhân, chừng hai lượng trọng. Mỗi ngày mỗi người đều phải ăn xong 7-8 cái, cho nên muốn liên tục không ngừng trưng mới có thể cùng được với. Một sáu ở bên cạnh nói tiếp, đoàn người đều nói phu nhân nhân thiện, không có cái nào chủ gia cấp thuê công nhân ăn đến như vậy hảo, làm khởi việc tới cũng đều hết sức dốc sức. Một ngải đạm đạm cười, nào có làm mọi người làm sống, còn không cho ăn no. Nhớ rõ thức ăn thượng không thể tiết kiệm. Không chỉ màn thầu, thái sắc cũng tận khả năng phong phú chút. Là, phu nhân, đậu hủ cùng ăn thịt mỗi ngày đều là từ trong thành mua tới, canh xương hầm cũng là mua đốn quản đủ uống. Mặt khác, tiểu nhân còn có chuyện phải hướng phu nhân thỉnh tội. Mấy ngày trước đây giữa chưa dùng cơm là lúc, cửa tụ tới mười mấy hài tử, tiểu nhân sau khi nghe ngóng mới biết được, ngày đó hài tử đều là thuê công nhân trong nhà hài tử. Tụ ở viện muôn khẩu là vì chờ cha mẹ tiết kiệm được màn thầu cho bọn hắn ăn. Tiểu nhân vô pháp, lại khuyên dâu không đi bọn họ, cũng chỉ đến làm cho bọn họ ở viện ngoại hỗ trợ nhặt nhặt hòn đá nhỏ, cắt chút cỏ dại, mỗi ngày buổi trưa cấp cái màn thầu lót bụng. Cứ như vậy, mỗi ngày liền đa dụng chút bột mì một tam nói xong, hơi hơi có chút bất an cúi đầu. Một ngài biết hắn không phải bởi vì không tha bạc thuê lao động trẻ em, trong lòng cũng liền không hề để ý, nghĩ nghĩ, nói, Trong viện cải biến, vật liệu đá vật liệu gỗ khuôn vác đều tương đối nguy hiểm, vẫn là đừng làm bọn nhỏ lại đến. Nếu là va chạm đến nơi nào đều không tốt, phàm là ở chỗ này thủ công người mỗi ngày buổi tối đều nhiều phát thượng hai cái bánh bao mang về, ngày thường liền không cần tiết kiệm, ăn không đủ no cũng làm không hảo việc. Là, phu nhân, một sáu vội vàng đồng ý, kia mấy cái tiểu tức phụ nhi nghe nói mỗi ngày muốn nhiều phát hai cái bánh bao. Cũng vẻ mặt kinh hỉ vội vàng túi đầu nói lời cảm tạng. Mục Ngải gật gật đầu xoay người ra phong bếp lớn, lúc này Xuân Phân cũng đã chờ ở cửa, mấy người lại đi chưa cải biến bên phải sân nhìn nhìn, lúc này đã là buổi trưa chung. Mục Ngải nhớ thương trong nhà hài tử, nếu sân cải biến thực thuận lợi, cũng liền không có nhiều dừng lại, dặn do mục Sáu mấy người vài câu, cũng không vào thành, lên xe ngựa, trực tiếp đường xa chạy về. Mục Sáu thở một hơi dài, lau cái chán mồ hôi nhi. Nô nhị tẩu thấy liền cười nói, trưởng quầy chính là bụng dạ hẹp hòi. Chúng ta phu nhân là cái cái gì tính tình, chúng ta trong phủ ai không biết, chỉ cần dụng tâm làm việc, tốt xấu phu nhân đều sẽ không trách cứ. Nhị tẩu lời này nói rất đúng, là huynh đệ bụng dạ hẹp hòi. Lần đầu tiên thế phu nhân làm việc, liền gánh chịu như vậy trọng gánh nặng, chính là sợ cô phụ phu nhân kỳ vọng cao. Mục Sáu cười nói, này về sau mỗi ngày lại muốn nhiều trưng mấy nổi màn tàu, nhị tẩu nhiều bị liên lụy. Nô nhị tẩu xua xua tay, chưng mấy nồi màn tẩu có thể bị liên lụy đi nơi nào, chúng ta đều là ăn qua khổ ai quá đói người, hiện giờ thác phu nhân thiện tâm phúc, có thể làm này đó đáng thương hải tử no no bụng, chịu điểm mệnh cũng trong lòng cao hứng. Một bảy, một chín cũng đều cười gật đầu, mấy người theo sau tản ra, từng người đi bận rộn. Hôm nay không mang hải tử ra tới, các hộ vệ lại là cưỡi ngựa, cho nên... Một ngải chi phân phó bộ kia trước bình thường gỗ muôn hai đợt tiểu xe ngựa, lúc này chính một đường hướng bắc đi ở trên quan đạo, lại có ba bốn dặm lộ hạ quan đạo quải lên núi lộ liền ly lý ra thôn không xa. Một ngải dựa vào ở hậu miên lót nhì thượng, cầm hai cái quả táo ra tới, đệ một cái cấp xuân phân, sau đó một bên ăn, một bên xem nổi lên du ký. Nàng bình sinh làm người nặng nhất ti nặc, mặc kệ bất luận cái gì sự, chỉ cần đáp ứng xuống dưới, liền nhất định sẽ làm được cũng không bởi vì đối phương là hài tử liền có điều có lệ. Lần trước kinh mã, nàng đáp ứng sẽ ở 5 năm sau mang theo bọn nhỏ ra cửa chu du cả nước, đi xem hải. Từ khi đó khởi, nàng liền bắt đầu thu thập các nơi phong tục du ký sách tra cứu bản thảo, nhàn hạ khi liền lấy ra tới nhìn một cái, lấy bị đến lúc đó sẽ không hoàn toàn không biết gì cả. Xuân Phân cầm một giường tiểu xảo thêu hoa chăn bông nhẹ nhàng che đến phu nhân trên ủi, dịch hảo góc chăn. Một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ, cực quý trọng ăn xong quả táo, dùng khăn lau khô đôi tay, mới cởi xuống trên eo đại tối tiền, lấy ra sổ tay cùng bút chỉ đầu nhi bắt đầu sửa sang lại đã nhiều ngày phải làm sự. Ngày thường một ít chuyện quan trọng, nàng đều sẽ nhớ đến vợ thượng, mỗi ngày đều phải lấy ra tới coi trọng một hai lần, tỉ như lại quá hai ngày, thôn nam quế thím gia nhị tiểu tử muốn cưới vợ, liền phải nhớ rõ bẩm báo phu nhân, sau đó bị thượng một phần nhi lễ đưa đi. Lại còn có muốn so trước kia cấp gã nữ nhi kia hai nhà đưa đến thêm trang lễ yếu lược hậu một ít, này đó việc nhỏ hoặc là nói nhân tình quá vãng trung ước định thành tục tiểu quý củ, phu nhân nhất định là không quen thuộc, để yêu cầu nàng nhắc nhở. Xe ngựa chạy ở bình thản đại lộ thượng, chứ bỏ võ ngựa khấu trên mặt đất lộc cấp thanh, nhất thời phong tĩnh vân thanh. Tối hôm qua luyện tập phi châm giờ xỉu mới ngủ hạ, nhanh chóng giờ dần mặt liền rời giường lên đường. Chỉ nghỉ ngơi không đến ba cái giờ, lúc này, vó ngựa thanh âm tựa như một chi cực có quy luật bài hát ru ngủ giống nhau, không đến nửa khắc chung, trong tay sách vở vung lòng rất đến chăn thượng, người liền thơm ngọt đã ngủ. Xuân Phân ngẩng đầu vừa thấy, vội vàng tay chân nhẹ nhàng thu hào thư, lặng lẽ đem cửa sổ xe xốc lên một khe hở nhỏ nhì, đối với chuyển qua tới đinh tam so cái an tinh thủ thế. Đinh! Gật đầu, lập tức bắt lập tức trước vài bước, đối khổng hỉ nói. Đội trưởng, Xuân Phân cô nương nói, phu nhân mệt mọi ngủ, làm tận lực đi ổn chút. Không hỉ gật gật đầu, hơi nuối lỏng trong tay dây cường, thả chậm tốc độ, đại lộ thượng lúc này cực nhỏ có xe ngựa trải qua, hắn liền tận lực chọn bình thản trô đi, đến cũng vững vàng nóng nảy, cực nhỏ có sóc nảy thời điểm. Nghĩ đã nhiều ngày cùng các huynh đệ thương lượng kết quả, hắn trong lòng cũng giống như buông xuống khối tảng đá lớn giống nhau, rốt cuộc đều là cùng hắn cùng nhau từ trên chiến trường lui ra tới. Trải qua những cái đó màn trời chiếu đất, động một chút sinh tử cách xa nhau nhật tử, bọn họ đều đã xem đến cũng đủ rõ ràng, không có gì so sinh mệnh càng quan trọng, quyền thế địa vị đều là phải có mệnh mới có thể hưởng thụ, những cái đó thượng một khắc còn đang nói cười uống rượu, ngay sau đó cũng đã âm hận đau hạ cùng bào, cái nào cho cốt đưa về khi, không phải thê nhi lão mẫu kêu khóc rung trời, mà bọn họ này đó may mắn có thể một lần nữa về bên người nhà. Cái nào đều chỉ ngóng trông, có thể đến vài mẫu điển, một gian sơn, thủ thế nhi, thừa hoan lão mẫu trước người. Hiện giờ, vệ đại nhân niệm bọn họ nhiều năm trung tâm đi theo, vì bọn họ an bài bực này tốt chủ gia, tốt về nhà thăm bố mẹ nơi, bọn họ trong lòng trừ bỏ cảm kích cũng chỉ dư lại khoan khoái. Các huynh đệ chỉ còn chờ hảo hảo thế chủ gia lập thứ công, liền có thể thỉnh vệ đại nhân ra mặt, thuận lý thành trương nguyện trung thành phu nhân, mỗi ngày thủ vệ một phủ lan toàn. Vội khi làm ruộng, nhàn khi săn thú, cha mẹ thê nhi, áo cơm vô yêu, hòa thuận độ nhật, chính là bọn họ lớn nhất nguyện vọng. chương 174 thương chương 174 thương Đoàn người đang từ từ đi ở trên đường, mặt sau lại không biết khi nào chạy tới một đội xe ngựa, khi trước một chiếc là gỗ sam chế thành cỡ chung xe ngựa, xanh đá miên giấy cửa sổ xe mặt sau theo sát xe ngựa còn lại là hoàn toàn từ gỗ xưa chế thành xa hoa xe ngựa to hai thất trên cổ treo kim linh con ngựa trắng lôi kéo thượng đẳng vân cẩm hồ cửa sổ xe xe ngựa chạy gian kim linh thanh thúy tiếng vang dơ lên ở trên quan đạo mặt sau tam chiếc tắc đều là cùng đệ nhất chiếc đồng dạng lớn nhỏ xe ngựa năm chiếc xe ngựa càng xe thượng đều phân biệt ngồi hai gã người và vỡ lái xe gian thường thường tuần tra một lần ven đường rừng cây lối rẽ đôi mắt khép mở gian tràn đầy tinh quang lập lòe Làm người vừa thấy liền biết này đội xe ngựa không phải bình thường người qua đường. Khi trước trên xe ngựa đại hán, thấy phía trước một chiếc tiểu xe ngựa ở lộ trung gian lắc lư, liền nhíu mày, hung hăng quăng hai hạ roi, tiên sao nhi mang ra hai tiếng giòn vang, ý bảo nhường đường. Đinh Tam xoay người nhìn hai mắt, nhìn thấy là cái đoàn xe, tựa hồ vội vã lên đường bộ dáng liền hướng về phía không hỉ, thấp giọng hô đội trưởng, mặt sau tới đoàn xe, chúng ta nhường một chút đi không hỉ mới vừa phục hồi tinh thần lại nghe thấy hắn nói liền túm dây cương nguồn hướng bên phải nhường đường chính là phía trước năm sáu mét nơi xa lại có cái hai ba thước khoan hắn liền nâng lên roi cũng quăng cái tiên sao nhi hàng năm đánh xe bọn sa phu đều biết hai vang tiên sao tỏ vẻ đi đường cấp thỉnh đồng hành nhóm nhường một chút lộ một vang đáp lại liền tỏ vẻ chờ một lát hắn giá xe ngựa vừa đến hố sâu bên cạnh không nghĩ tới mặt sau xe ngựa đã ngang ngược té lại đây Quan đạo bản thân chính là chỉ dùng hai xe song hành độ rộng, đối phương xe ngựa lại cực kỳ to rộng, không hỉ mắt thấy hai xe muốn đánh vào cùng nhau, chỉ phải kéo chặt dây cương bát mã quẹo phải, xe ngựa loảng xoảng một tiếng, một bên bánh xe rớt vào hố sâu. Không hỉ giận dữ, vừa muốn xuất khẩu lý luận, không nghĩ tới đối phương xa phu càng là kiêu ngạo, cứ nhiên cách không một roi chịu ở nhà mình ngựa màu mận chín trên người, ngựa màu mận chín vốn là bị xe ngựa tốn đến oai thân mình, lại ăn một lần đau ô lưu lưu trường minh một tiếng nâng lên mong trước xe ngựa cũng thuận thế đảo hoàn toàn hoành đổ kia kiêu ngạo xa phu nửa điểm dừng lại ý tứ đều không có tiếp tục giá xe ngựa sử qua đi đinh tam vương bưu giận tí mặt đánh mã liền đuổi theo cản lại xe ngựa cùng kia hai cái đại hán ra tay đánh vào một chỗ một ngày mấy ngày nay thức khuya dậy sớm liệu lý gia sự trông nom hải tử luyện tập phi châm, nhậm là nàng có linh lực tẩm bổ thân mình cũng có chút mệt mỏi Hôm nay khó được trộm đến thanh nhàn, nhìn xem thư ha ha trái cây, nghỉ ngơi một lát, thật là trộm đến nửa ngày nhàn nhã. Vốn dĩ đang ngủ ngon lành, trong mộng nàng đang cùng lá cây ở giáo ngoại cái kia trên đường ăn lẩu cây, hai người vui cười tranh đoạt trả tiền, chính là trong giây lát, lá cây đã không thấy tâm hơi, mà nàng tựa như rất vào vượt sâu giống nhau, chưa phản ứng lại đây là lúc, liền rắc trên đầu một trận đau nhức, dường như đánh vào cái gì vật cứng phía trên. Tức khắc trước mắt toát ra vô số sao kim, bên thai chuyển đến Xuân Phân đều sợ hãi tiếng động, miên cưỡng mở to mắt, trong xe điểm tâm hộ. Mỏng chăn gấm, sách vở đều phiên ngã xuống đất, Xuân Phân trong mắt tràn đầy hoảng sợ, chân tay luống cuống đảo khăn muốn sát cái chán của nàng. Một ngải liền nhíu mày, kéo bên trái thái dương một trận co rút đau đớn, một cổ ướt nóng đổ vật theo gương mặt chạy xuống dưới, thuận tay một sờ, đỏ tươi trói mắt, nàng trong lòng hỏa đằng liền lên đây. Mới vừa xuyên qua lại đây khi, nàng tuy nói là từ trên núi rớt xuống dưới, cũng khai đến vỡ đầu chảy máu. Chính là, miệng vết thương ở sau đầu, hơn nữa cũng đã băng bó hảo. Nàng căn bản chưa thấy được huyết xác, hoàn toàn không có lần này sờ soạng đầy tay chính mình máu tươi muốn tới đến chấn động. Ngoài xe không hỉ, đã ở vô cửa xe gấp giọng hô Xuân Phân cô nương, phu nhân thế nào, nhưng có bị thương. Xuân Phân run run miệng, nói không ra lời một ngải chịu quá nàng trong tay khăn ấn ở thái dương thượng lạnh giọng nói ta không có việc gì bị điểm tiểu thương nói nói sao lại thế này mặt sau xe muốn ta nhường đường phía trước có hố ta vang tiên ý bảo chờ một lát nhưng là đi đến hố biết khi bọn họ đã tễ đi lên vì tránh cho chạm vào nhau chúng ta xe ngựa rất hố nhưng kia xa phu quá kiêu ngạo lại chịu chúng ta mã một, một roi ngựa chấn kinh đứng lên mang phiên xe ngựa hảo Thật sự là quá tốt. Một ngày khó thở phản cười, thuận tay ném nhiệm huyết khăn, mở ra đỉnh đầu cửa sổ xe, dối tay vận trụ hai sườn nhảy nhảy đi ra ngoài. Xuân Phân cũng vội vàng từ xe sau sườn đảo cửa xe bò đi ra ngoài, kêu sợ hai kêu, phu nhân, còn ở đổ máu. Đinh tam cùng Vương bưu đã lấy ở kia hai cái xa phu, nhưng là lại bị mặt khác mấy người chấp đao để ở ven đường. Đối diện kia chiếc xa hoa xe ngựa, mới vừa mở cửa, hai cái đại hán mới vừa đỡ tiếp theo vị tuổi trẻ nam tử, người này thân xuyên màu trắng gấm vóc trường bào, dùng mỡ dê ngọc hoàn thúc phát, lược hiện tái nhợt khuôn mặt, huyền sắc mày rậm, cao thẳng mũi, hai mảnh môi mỏng tựa hồ bởi vì này đột phát sự kiện mà có chút không vui hơi hơi nhấp. Lúc này nhìn thấy lộn một vòng trong xe ngựa đột nhiên nhảy ra một vị trên đầu mang huyết nữ tử, trong mắt hiện lên một mặt kinh sắc, nhưng là ngay sau đó bị che giấu qua đi. Một ngải nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái nửa điểm nhi không nói gì ý tứ quay đầu hướng về phía cách đó không xa mấy người lạnh giọng nói tránh ra một cái lộ nếu không đừng trách ta không khách khí đinh tam cùng vương bưu trong tay còn dùng đến buộc bọn họ hai người tay đâu lại thấy nàng bất quá là một bị thương nữ tử mấy cái đại hán sao chịu nhường đường kia tuổi trẻ nam tử mày nhăn đến càng sâu dường như vừa muốn nói chuyện một ngải đã trước ra tiếng nếu không cho vậy đều nằm xuống đi tâm thần vừa động số châm chém ra vừa dứt lời gian mấy cái đại hán thân mình bỗng nhiên run lên bùng thông đều ngã xuống trên mặt đất nửa điểm nhi không thể động đậy tuổi trẻ nam tử bên người hai cái đại hán vừa thấy vội vàng đem nam tử che ở phía sau vẻ mặt tràn đầy kinh sợ đề phòng đinh tam cùng vương bưu cũng kinh ngạc một chút nhưng là lập tức trong mắt liền dũng đầy mừng như điên bọn họ không nghĩ tới tiên phu nhân còn có như vậy lợi hại thủ đoạn áp kia hai đại hán liền đã đi tới phần một trăm bốn mươi bốn Một ngải sửa sửa bên mái tóc mái, lúc này mới chuyển hướng kia tuổi trẻ nam tử, hỏi đây là thủ hạ của ngươi. Kia nam tử tách ra phía trước hai cái trang hán, chắp tay nói, vị này phu nhân, ta không biết ta thủ hạ người, cùng phu nhân ngựa xe phiên đảo có cái gì quan ngại, bất quá, trước bất luận đúng sai, phu nhân liền ra tay hạ độc được bảy tám cá nhân, hay không có chút quá mức ương ngạnh, lời này ta hẳn là nguyên dạng đưa còn cho ngươi mới đúng. Ngươi kia thủ hạ làm cái gì, ta tưởng ngươi hẳn là hỏi trước rõ ràng. Ta cũng không sợ ngươi bênh vực người mình, không hỉ, người trước còn hắn. Là, phu nhân, không hỉ ứng hạ, hướng về phía đinh ba lượng người gật đầu một cái. Kia hai cái tráng hán lập tức bị mạnh mẽ quán ngã vào lộ trung gian, nam tử cũng không có lập tức dò hỏi, mà là ý bảo phía sau một người đi thăm xem những cái đó ngã trên mặt đất thủ hạ, người nọ tiến lên nhanh chóng tra xét một lát. Trở về bẩm báo nói, huyệt đạo bị phong, năng giải. Nam tử khẽ gật đầu, sau đó lạnh giọng hỏi, tôn mậu tôn thịnh, rốt cuộc sao lại thế này. Từ nói thật tới, hai cái tráng hán cho nhau nhìn thoáng qua, trong đó một cái nhỏ giọng nói, công tử thân mình không tốt, tiểu nhân vội vã lên đường, này chiếc xe ngựa ở lội trung gian, tiểu nhân vang tiên làm cho bọn họ nhường đường, bọn họ phi làm chờ một lát, tiểu nhân một lòng cấp liền chen qua đi. Không nghĩ tới bọn họ bên cạnh có cái hô to. Ách, thiểu nhân trong lòng có khí, lại đánh kia mã một roi. Liền. Hào một cái trong lòng có khí ngươi trong lòng có khí, chúng ta phải lật xe đả thương người. Vậy ngươi nào ngày nếu đã phát giận, có phải hay không liền phải có nhân ra phá người vong? Thật sự là ương ngạnh đã cực ga chính là không biết quý phủ là nơi nào, có thể dưỡng ra bực này nô tài, nghĩ đến hẳn là không phải cái gì gia đình bình dân đi. Một ngài nhàn nhạt tiếp lời nói, trên đầu huyết đã ngừng, chẳng qua, miệng vết thương thượng nóng rực đau đớn, làm nàng hỏa khí càng thêm tăng vọt. Kia tuổi trẻ nam tử hung hăng trừng mắt nhìn kia hai người liếc mắt một cái, quát: các ngươi thật đúng là thật là huy phong, còn không quỳ hạ dập đầu nhận sai. Hai cái đại hán, trong mắt tuy có không cam lòng, nhưng là vẫn là nghe mệnh quỳ xuống, la lớn, tiểu nhân mạo phạm phu nhân, thỉnh phu nhân thứ tội. Kia nam tử cũng tiến lên vài bước đối với một ngài lại trịnh trọng hành lễ nói vị này phu nhân thỉnh bất giận việc này đều là bởi vì ta trong phủ nô buộc sốt ruột lên đường mới phạm phải như thế lại sai chuyện này hết thể hậu quả đều từ chúng ta gánh vác vì tỏ vẻ chúng ta xin lỗi chúng ta lại vi phu nhân chuẩn bị bạc trắng hai trăm lượng làm phu nhân bổ dưỡng thân thể chi dùng phu nhân xem như vậy tốt không nga ngươi chẳng lẽ không có khác cách nói một ngài chào phúng cười Đối này kết quả cũng không vừa lòng, người này hiển nhiên rất là bênh vực người mình, hiện giờ đã sự thật rõ ràng, chính là kia hai người kiêu ngạo ương ảnh, dẫn tới chính mình xe ngựa phiên đến, nàng cũng bị thương, người này xem ở trong mắt, lại chỉ nói bồi phó tiền bạc, trừ bỏ làm kia hai người dập đầu nhận sai, cũng không có để mặt khác trừng phạt việc, này liền có chút quá mức. Kia nam tử trong lòng thở dài, hắn cũng biết việc này không thể như thế dễ dàng kết thúc, Rốt cuộc chính mình thủ hạ xác thật quá mức cứng ngạnh Này nữ tử lại ra tay liền phóng đảo nhà mình 6-7 người Ra tay không chút do dự Lưu loát dứt khoát Nghĩ đến định là khí cực Vì thế, lập tức cười nói Đương nhiên, ta này hai cái lô mãng thủ hạ Ta nhất định sẽ nghiêm khắc trách phạt Chỉ là, cũng thỉnh phu nhân xem ở chúng ta như thế thành tâm nhận sai phần thượng Dơ cao đánh khẽ, buông tha Ta kêu mấy tên thủ hạ, như thế nào Mặt khác Phu nhân trên đầu sở chịu chi thương, tuy rằng đã không còn đổ máu, bất quá vẫn là phải nhanh một chút tìm đại phu chẩn trị một chút mới hảo. Vừa vặn chúng ta đoàn xe liền có vị y thuật cao minh lão đại phu, ta đây liền thỉnh hắn vi phu nhân lập tức chẩn trị tốt không. Nói xong, hướng về phía phía sau đại hán gật đầu một cái, người nọ liền chạy hướng về phía đoàn xe cuối cùng, hiển nhiên là đi thỉnh đại phu. Không hì lặng lẽ tiến lên hai bước, ở một ngải bên người nhẹ nhàng nói phu nhân nhân tâm hiểm ác vẫn là phản hồi hoa vương thành tìm đại phu trần trị ổn thỏa một ít một ngải gật gật đầu miệng vết thương ở nàng trên đầu nàng chính mình vẫn là rõ ràng tuy rằng vỡ đầu chảy máu nhìn nghiêm trọng chút kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da nàng cũng không có choáng váng hoặc là ghê tởm chờ nghiêm trọng bệnh trạng nghĩ đến bên trong hẳn là không có vấn đề lớn vì thế nhàn nhạc nói không cần tuy rằng chưa từng nghe được công tử tự báo ra môn nhưng là nghĩ đến nhất định cũng là thân phận cao quý. Chúng ta này gia đình bình dân người, sao dám làm phiền công tử lo lắng? kia nam tử khoe miệng hơi hơi chịu chịu, thầm nghĩ, thật sự là duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng, này nữ tử đôi mắt đều không nháy mắt một chút, ra tay liền phóng đảo hắn bảy tám cái thủ hạ, khi đó nàng nhưng chưa từng suy xét quá thân phận vấn đề. Hiện tại lại tự xưng gia đình bình dân, yêu cầu nén giận. Thật là sở hữu ly đều bị nàng chiếm hết. 175 chương người quen, 175 chương người quen, hắn mở miệng dục muốn lại khuyên, liền nghe phía sau một phen giả nua thanh âm kinh thanh hô, tiên nha đầu, ngươi như thế nào thương thành như vậy. Một ngải nghe tiếng quay đầu nhìn lại, thật là người quen, vương láo gia tử hơi hơi nhún mày, nghi hoặc hỏi, vương ra ra ngươi như thế nào ở chỗ này. Vương láo gia tử đi nhanh vài bước chạy tới, cũng không trả lời, bắt lấy nàng tay phải liền bắt đầu bắt mạch. Bốn phía lúc này một mảnh yên tĩnh, không hỉ mấy người tuy rằng không có gặp qua vương láo gia tử mặt nhì, nhưng là nghe hắn gọi đến như thế thân cận, liền biết nhất định là cùng phu nhân cực thuộc người, lập tức cũng chưa ngăn đón hắn cấp phu nhân bắt mạch. Nhưng là đối diện kia tuổi trẻ nam tử sắc mặt lại hoàn toàn trắng, nay thật đúng là lũ lụt vọt lòng vương miếu, vương láo gia tử trong miệng tiên nha đầu, còn không phải là hắn nhiều như vậy ngày vẫn luôn ở hỏi tham vị kia kỳ nữ tử chính là kia lấy ra trăm năm tiên đêm thảo cùng nước thuốc cứu chính mình tánh mạng người. Lúc này lại nhìn thấy nàng trên đầu vết máu, hắn trong lòng đã nói không nên lời là cái gì cảm giác. Bọn họ tôn ra trọng tình trọng nghĩa, ân oán phân minh, nhất chú ý gấp 10 lần báo thủ, gấp trăm lần báo ân. Hiện giờ, cư nhiên không chờ báo ân, liền trước làm ra bực này lấy oán trả ơn việc, thật là làm hắn tất cả ấy nấy. Vương láo ra tử bung một ngải cổ tay phải. Lại cẩn thận xem xét miệng vết thương, mới nói nói, may mắn, chỉ là bị thương ngoài da, chưa từng khiến cho não nội chấn động, không có gì trở ngại. Bất quá, miệng vết thương vẫn là muốn thượng chút thuốc bột, để phòng miệng vết thương sinh mù lưu sẹo, nước thuốc cũng muốn ăn thượng hai phó bổ bổ khí huyết. Một ngài hành lễ nói lời cảm tạ, làm phiền vương ra ra, bất quá, ngài lão nhân ra như thế nào sẽ tại đây đoàn xe. Ách vương lão ra tử nhìn lướt qua bên cạnh phiên đến xe ngựa. Lại xoay người ý bảo kia tuổi trẻ nam tử tiến lên, sau đó nói, tiên nha đầu, đây là ta ở liên thành một vị lao hưu tôn bối, họ tôn danh hạo, trước đó vài ngày ở ngươi nơi này thảo dược liệu chính là vì cho hắn chữa bệnh. Hôm nay việc, ta tuy rằng không biết vì sao dựng lên, bất quá, tiên nha đầu, còn thỉnh xem ở ta láo nhân bạc diện thượng, đi trước bất quá. Sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta trở lại trong thôn lại thế phân trần nhưng hảo. Tôn hạo tiến lên hành đại lễ, nói, tiên phu nhân thứ tội, tôn hạo đến ngài tặng dược, mới nhặt điều tánh mạng, hiện giờ chưa báo đến đại ân, lại. Thật sự là vạn phần hổ thẹn, mong rằng phu nhân lấy thân thể làm trọng, qua đi, ta tất tự mình dẫn người tới cửa bồi tội. Người khác mặt mũi, một ngài có lẽ có thể không cho, chính là vương láo gia tử cùng nàng anh em kết nghĩa, lại vài lần cứu lao thái thái mệnh, chính là thiên đại sự, cũng muốn làm thượng ba phần thúng chi lão gia tử không có nói rõ nhưng là mang theo người bệnh gấp trở về nghĩ đến cũng là vì nàng đi tin nói ý, ý ở quán việc người này tình liền lớn hơn nữa vì thế lập tức cũng không thèm nhìn tới tôn hạo chỉ đối với vương lão gia tử nói hảo ta nghe vương gia gia nói xong phân phó khổng hỉ nói điểm kia mấy người xương sườn thiên ái huyện sau đó thu thập ngựa xe chúng ta hồi phủ khổng hỉ đồng ý chạy về phía những cái đó nằm ngã xuống đất người mỗi người thưởng một lóng tay đi xuống, xem bọn họ xoay người ngồi dậy, mới mang theo đinh tam, vương bưu hai người, hợp lực phụ chính xe ngựa, bộ hảo ngựa, cẩn thận kiểm tra xe ngựa không có hư hao mới yên tâm. Xuân vân mở cửa đi lên, một lần nữa thu thập sạch sẽ. một ngài cấp vương lão gia tử làm thi lễ mới lên xe khi trước rời đi. vương lão gia tử nhìn tôn hạo cười nói, thế nào, tiểu hạo tử, ngươi không phải vẫn luôn tò mò ân nhân cứu mạng là như thế nào nữ tử? hiện giờ thấy chân nhân còn vừa lòng, tôn hạo vẻ mặt cười khổ, lão gia tử, ngài cũng đừng dễ cợt chất tôn. Hôm nay việc thật sự là ta này thủ hạ lỗ mãng, chưa từng báo ân, đã kết toán, lão gia tử vẫn làm mau giúp ta ngẫm lại biện pháp hóa giải đi. Vương lão gia tử xua xua tay, cười nói, yên tâm, ta nhất hiểu biết nha đầu này tính tình, nhất mềm lòng hiền lành bất quá, hôm nay chỉ sợ là trên đầu khái thương đau đớn. Hơn nữa ngươi lại có chút bênh vực người mình, làm nàng khí cực, nếu không đoạn sẽ không như vậy có lý không tha người. Chờ vào thôn, ngươi mang lên này hai cái kẻ ngu rốt tới cửa bồi tội, lời nói thành khẩn chút, đối hai người bọn họ trừng phạt nghiêm khắc chút, bảo đảm tiên nha đầu sẽ trước mềm lòng ngăn trở, việc này cũng liền hoàn toàn bóc đi qua. Thật là như thế, đã có thể thật tốt quá. Đa tạ lao ra tử chỉ điểm, chúng ta cũng lên xe lên đường đi. Tôn hạo cũng không chịu làm lao ra tử tiếp tục hồi hắn xe con đi lên ngủ, trực tiếp thỉnh hắn thượng xe ngựa to an toàn, một đường đuổi theo tiến đến. Một ngải từ trong không gian đánh buồn nước suối ra tới, làm Xuân Phân lấy khăn dính, cho nàng rửa sạch miệng vết thương, nếu thật như vậy đầy mặt vết máu hồi phủ đi, chỉ sợ toàn bộ trong phủ liền nổ tung chảo. lại nói, mấy cái hài tử con nhỏ, cũng không thể dọa đến bọn họ. Xuân Phân trong lòng tự trách, xe phiên khi nàng cũng ở nghỉ ngơi, Cho nên không có kịp thời đỡ lấy phu nhân, nếu nàng lúc ấy có thể đẻ ở phu nhân trên người, hoặc là che ở phía trước, cũng không đến mức làm phu nhân đâm cho như thế chi trọng. Một ngày thấy nàng trong ánh mắt nước mắt nhi ở chuyển, biết nàng trong lòng suy nghĩ, liền cười nói, nha đầu ngốc, khóc cái gì, vương láo ra tử đều nói không có trở ngại, an thượng hai phó dược thì tốt rồi. Xuân Phân thu khăn một bên ở trong buồn đầu rửa sạch sẽ, một bên nước nở nói đều là nô tỳ không tốt. Nếu ta không ngủ qua đi, phu nhân cũng không thể khái đến như vậy trọng. Hảo, đều là dự kiến mọi việc. Ngươi đem đôi mắt khóc sưng lên, chúng ta trong phủ người còn bất đắc dĩ vì ra cái gì đại sự. Một ngải lại từ trong không gian lấy ra gương cùng ngọc sơ, cẩn thận xem xét miệng vết thương. Tuy rằng xanh tím sưng đỏ diện tích chừng nửa lớn bằng bàn tay, kỳ thật chân chính miệng vết thương bất quá là mới non nửa tất trường. Lúc này Xuân Phân đã dùng nước suối rửa sạch sạch sẽ vết máu, miệng vết thương phỏng giảm bất rất nhiều, nàng liền tìm cái bọc nhỏ trang vân nam bạch dược, nhẹ nhàng rơi tại miệng vết thương thượng, lại dán lên một khối đại hào ám sắc băng keo cá nhân, phân phó Xuân Phân nói, giúp ta đổi cái kiểu tóc, đem miệng vết thương che vừa che, đừng dọa đến các thiếu gia tiểu thư. Là, Phu Nhân Xuân Phân vội vàng dùng tay háo lau nước mắt, tiếp nhận ngọc sờ, nhanh nhẹn động thủ vãn cái song ốc tấn. Đỉnh đầu phát tâm xử phạt ra một sợi tóc dài nghiêng nghiêng mặt quá tả ngạch, cuối cùng thuận ở sau đầu bản thành hai chỉ viên đoàn, từ hai chỉ vây nhụy hoa mai bạc thoa chặt chẽ cố định hảo. Một ngải cẩn thận chiếu gương, xác định không cẩn thận lưu tâm xem, tuyệt đối nhìn không ra miệng vết thương, mới vừa rồi hơi hơi yên tâm. Phất tay thu chậu nước gương chờ vật, sườn dựa vào nệm giày tử thượng nhắm mắt dưỡng thần, trải qua vừa rồi kịch liệt va chạm, xe ngựa tuy rằng không có rõ ràng cái khe hư hao nhưng vẫn là hơi hơi có chút rời rạc, hạ con đạo, đi khởi đường núi tới, bắt đầu theo sóc này phát ra hơi hơi kéo kẹt thanh, làm một ngải nhớ tới khi còn nhỏ, ra ra lãnh nàng đi thôn Tây Giếng nước gánh nước ghi, đòn gánh liền sẽ phát ra như vậy thanh âm. Mặt trời lặn phía trước, xe ngựa rốt cuộc vào thôn, trong phủ sớm đã trưởng nổi lên đèn, quanh hoài mang theo vài người cũng vừa mới từ ngoài ruộng trở về, xa xa nhìn thấy nhà mình xe ngựa, biết là phu nhân từ trong thành đã trở lại, Vội vàng khai đại môn đem xe ngựa nên đi vào. Quách hoài tự mình thả ghế gỗ, cửa xe từ bên trong mở ra, xuân phân trước nhảy xuống tới, sau đó lại buông xuống mặt mày, xoay người đỡ một ngải xuống dưới, Quách hoài hung hăng đảo chịu khẩu khí lạnh. Bởi vì phu nhân ra cửa khi xuyên chính là bộ theo chỉ bạc mẫu đơn vân cẩm tiểu áo, lúc này nương ánh đèn, có thể rõ ràng nhìn đến đầu vai tán toái vết máu, đây là ra chuyện gì, cư nhiên làm phu nhân bị thương hắn vội vàng tiến lên hỏi, phu nhân, này vết máu, chính là bị thương. Một ngải đạm đạm cười, quách thúc không cần lo lắng, trên đường ra điểm nhi ngoài ý muốn việc, không chịu cái gì đại thương. Bọn nhỏ lúc này đang làm cái gì? Quách hoài hơi hơi yên tâm, trả lời, hồi phu nhân, Âu Dương Sư Phó vừa mới mang theo các thiếu gia tiểu thư trở về, lúc này, chỉ sợ đều ở rửa mặt thay quần áo. Một ngải gật gật đầu, vậy là tốt rồi, quách thúc. Trong chốc lát nếu có người tới cửa cầu kiến, liền nói hôm nay thiên vãn, có việc ngày mai lại nói. Phần 145 Là, Phu Nhân Quách Hoại không có nửa câu nghi vấn, chỉ là cúi đầu cung kính đồng ý. Một ngải mang theo Xuân Phân vào nhĩ môn, trở về phòng nhanh chóng thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, mới rốt cuộc thư khẩu khí, trong lòng có chút buồn cười, chính mình thật đúng là không phải làm người xấu liêu, nếu thật làm cái gì chuyện xấu chỉ sợ lưu lại manh mối một chảo một phen vừa rồi chỉ nhớ rõ che đậy miệng vết thương cư nhiên quên thay cho mang vết máu tiểu áo nếu không phải vừa vặn bọn nhỏ ở rửa mặt chỉ sợ đã sớm phát hiện không hỉ vừa mới chuyển qua hành lang liền thấy âu dương vẻ mặt lạnh băng đứng ở góc trong lòng thở dài khí này mặt lạnh trung tâm hộ vệ nhất định là đã biết phu nhân bị thương việc vội vàng tiến lên chắp tay nói âu dương sư phó âu dương sắc mặt như cũ lạnh băng phun ra hai chữ Trải qua, không hì bất đắc dĩ, kỹ cảng tỉ mỉ đem hôm nay việc nói một lần, cuối cùng còn nói thêm, Âu Dương sư phó, phu nhân trong lòng định là có điều suy tính, cho nên, chúng ta vẫn là muốn nghe phu nhân phân phó hành sự. Âu Dương dương mắt nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Xuân phân cấp phu nhân phao trà nóng, cầm điểm tâm phong tới trên bàn nhỏ, sau đó xoay người đi phòng bếp. Tiểu An cùng vừa ý còn có đông chí ba người đều ở bận rộn, bên cạnh bàn thượng thả ba con tiểu thao đồng, phân biệt thịnh nấm đốn tiểu kê, xương sườn hầm rau cải trắng cùng bí đao viên canh tăm dạng, thất thượng còn có cắt xong rồi quạng hoa tỏi non, rau cần cùng lát thịt. Phu nhân thường nói, các thiếu gia tiểu thư chính trường thân thể, thức ăn nhất định phải hảo, cho nên, mỗi bữa cơm tất nhiên phải có thịt có trứng, hơn nữa thiếu gia tiểu thư bên người gã sai vật cũng đều là ngang nhau thái sắc. Đã nhiều ngày lại hơn nữa Âu Dương Sư phó thức ăn, phòng bếp nhỏ là càng thêm bận rộn. Tiểu An cùng đồng chí nhìn đến Xuân Phân tiến vào, vội vàng hỏi, Xuân Phân Tỷ, phu nhân đã trở lại. Vừa ý cũng từ nóng hôi hổi nồi biên ngẩng đầu lên, cười nói, Tỷ ngươi đã trở lại, ta hôm nay trừng cơm chính là mềm cứng vừa lúc. Nha đầu này đối với chủ nghệ có loại thiên phú, học khởi thái sắc tới lại mau lại hảo, duy nhất có giống nhau, chính là đối trưng cơm nắm giữ không hảo thủy lượng. Ngày thường thường bị tỉ tỉ phê bình, hôm nay rốt cuộc thành công một lần, ngay cả vội tranh công. Xuân Phân lại chỉ là gật gật đầu không có khen nửa câu, liền trực tiếp hỏi, phu nhân cơm canh, đều chuẩn bị cái gì? vơ ý rổ miệng, có chút thất vọng nói, ta cấp phu nhân ngao cháo trắng, quế dưa chuột rau cải trắng, bàn lớn nhi thái sắc còn có cọng hoa tỏi non xào trứng gà cũng có thể tính một cái. Làm sao vậy? Phu nhân đơn độc chỉ định thái sắc xuân phân hơi hơi nhữ mày hôm nay liền tính sáng mai nhớ rõ dậy sớm cấp phu nhân ngao hát cháo bên trong còn muốn phóng thượng đại táo ta nhớ rõ phu nhân nói qua mấy thứ này bổ hết thái sắc tận lực tuyển thanh đạo ngon miệng không cần phóng tính ngày mai phu nhân muốn bắt đầu uống nước thuốc chương một trăm bảy mươi sáu đưa thức ăn chương một trăm bảy mươi sáu đưa thức ăn nước thuốc phu nhân làm sao vậy chính là có cái gì không thoải mái Đồng chí nghi hoặc hỏi. Xuân Phân trầm ngâm một chút, nói, phu nhân không nghĩ dọa đến các thiếu gia tiểu thư, cho nên, các người muốn kín miệng một ít. Vừa mới trở về trên đường ra chút ngoài ý muốn, phu nhân trên đầu đánh vỡ, chảy rất nhiều huyết. Bất quá vương Lão ra tử cấp khám quá mạnh, tuy rằng không có trở ngại, nhưng là, vẫn là muốn uống hai phó nước thuốc. Cái gì, tỷ tỷ bị thương không chờ đồng chí mấy người truy vấn. Không biết khi nào đi vào ngoài cửa xuyên xuyên đã kêu sợ hai ra tiếng, xoay người liền chạy tới chính phòng. Xuân Phân xoay người hô câu, các ngươi tiếp tục chuẩn bị, ta đi trước nhìn xem. Sau đó bước nhanh đuổi theo. Một ngại uống lên ly trà, cảm giác hướng trà nước suối đặt một đêm, đã không có nhiều ít linh khí, liền từ trong không gian cầm ý nột cái ly trực tiếp múc một ly nước suối ra tới, quả nhiên, uống xong đi sau, lập tức cảm thấy tinh thần rất nhiều. Trên đầu cũng thoải mái thanh tân không ít. Không đợi uống thượng đệ nhị ly, cửa phòng đã bị bỗng nhiên đẩy ra, xuyên xuyên giống cái tiểu đạn pháo giống nhau, dẫn theo váy vọt tới nàng trước mặt, ôm nàng, nữ mang kinh hoàng, "Tỷ tỷ, ngươi nơi nào bị thương? Có đau hay không?" Một ngải vội vàng ôm lấy nàng, hướng về phía theo sau theo vào tới, sắc mặt hơi có bất an xuân phân lắc đầu tỏ vẻ không đáng ngại, mới chậm rãi vu xuyên xuyên bối, ra tiếng an ủi nói, "Xuyên xuyên không cần sợ hãi." Tỷ tỷ không có việc gì, chỗ nào đều hảo hảo đâu. Nói, đỡ xuyên xuyên ngồi dậy, rồi chính mình đôi tay ra tới, linh hoạt dần dần, cười nói, muốn hay không tỷ tỷ nhảy vài cái cho ngươi xem xem a. Xuyên xuyên chớp chớp mắt, rồi tay sờ sờ tỷ tỷ cánh tay, lúc này mới tin, nghĩ đến chính mình vừa rồi dẫn theo góc váy chạy như bay, có chút mặt đỏ, túi đầu lẩm bẩm nói, ta đây nghe thấy tiểu an các nàng đang nói, một ngải đem nàng kéo đến trong lòng lựng. Quát quát nàng cái mũi nhỏ, Oán trách nói: "Ngươi nha đầu này, hấp tấp tính tình khi nào có thể sửa?" Nhất định là lại nghe xong một nửa liền chạy tới. Xuyên xuyên sắc mặt càng hồng, đem vùi đầu đến tỉ tỉ trong lòng ngực, làm nũng dường như dùng lung lay lên, thẳng hoàng đến một ngải một trận choáng váng đầu. Vội vàng kêu nàng dừng lại: "Hảo, hảo, đừng lung lay, tỉ tỉ ngồi một ngày xe, hiện tại cả người còn nhức mỏi, ngươi không đau lòng tỉ tỉ, như thế nào còn như vậy lăn lộn ta?" Xuyên xuyên lịch ngậm le lưới, một ngải duỗi tay cho nàng lý Hảo tóc, nói, tỉ tỉ mệt mỏi, ngươi đi phòng bếp chăm sóc một chút, bọn nhỏ hôm nay luyện võ thời gian nhất lâu, nhất định đều đói bụng, tốt nhất sớm chút ăn cơm. Là, tỉ tỉ, xuyên xuyên tiếp nhiệm vụ, cười hì hì đi ra cửa. Lại qua không đến chén trà nhỏ công phu, xuân phân trong tay cầm một tiểu hai đại tam bao dược liệu, tiến vào bầm báo, phu nhân, quách quản gia làm ta cùng ngài nói một tiếng. Vừa rồi ngoài cửa tới cái tuổi trẻ công tử cầu kiến, hắn không làm vào cửa, người nọ để lại này mấy bao dược liệu, nói bọc nhỏ thuốc bột là trực tiếp chiếu vào miệng vết thương thượng, có thể giảm đau cầm máu, mặt khác hai bao là bổ khí huyết dược liệu. Hơn nữa hắn sáng mai còn muốn tới cửa tới thỉnh tội. Đã biết, ngươi làm một chút đánh dấu, sau đó đem dược liệu phóng tới nhà kho đi thôi. Một ngày nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ngươi đi phòng bếp nhìn xem. Đêm nay có cái gì có sẵn mì phở cùng canh không có, nếu có liền phân thượng ba người phân cấp vương láo ra tử đưa đi. Nếu không có, liền trang thượng hai hộp điểm tâm cũng đúng. Phu nhân, người nọ hại ngài bị thương, chúng ta không truy cứu cũng liền thôi, như thế nào còn muốn đưa thức ăn qua đi cho hắn. Xuân Phân lần đầu tiên đối phu nhân mệnh lệnh, biểu đạt dị nghị. Một ngài cười, nói, ngốc Xuân Phân, đưa thức ăn, không phải cấp người nọ. Là hướng về phía vương lão ra tử tình cảm. Đây là muốn hắn lão nhân ra an tâm, mặc kệ chúng ta trong phủ cùng người nọ từng có cái gì xung đột, về sau có thể hay không giải hòa, đều cùng hắn không quan ngại, ta còn là kính hắn làm trưởng bối. Xuân Phân bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đồng ý, là, phu nhân, ta đây liền đi làm. Trâm đã muột ngại lại ngăn lại xoay người muốn ra cửa Xuân Phân, nói, Âu Dương Sư phó nơi đó, đưa cơm thực khi thay ta mang câu nói liền nói ta thân thể không khỏe đã nhiều ngày muốn ở trong phủ nghỉ tạm xuân phân không hiểu phu nhân lời này ý tứ chẳng lẽ là muốn nàng nói cho âu dương sư phó đã nhiều ngày phu nhân sẽ không ra phủ không cần hộ vệ nhưng là trải qua vừa rồi vừa hỏi nàng đã minh bạch phu nhân làm việc tất nhiên có nàng đạo lý không phải nàng một cái nho nhỏ nha hoàn có thể hiểu được vì thế lập tức đồng ý đi ra cửa một ngày phòng trưng bọn nhỏ cũng nên biết nàng đã trở lại Vì thế đứng dậy lại sửa sang lại một chút tóc, lúc này mới vào đại sảnh, quả nhiên vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy ngoài cửa một trận tiếng bước chân. Tân ba cùng thành nhi đi đầu vọt tiến vào, nhìn thấy mụ mụ, hai cái đào tiểu tử, đôi mắt đều là sáng ngời, cái này kêu, mụ mụ đã trở lại, tân ba rất nhớ ngươi. Cái kêu kêu, cô cô, thành nhi nhất tử ngươi. Một ngải cười tiếp hai cái tiểu thịt quả bóng nhỏ tiến trong lòng ngực. Ở bọn họ bạch béo khuôn mặt nhỏ thượng các hôn một cái, nói, Tân Ba, Thành Nhi, hôm nay ở nhà có hảo hảo viết công khóa sao. Hai cái đào tiểu tử lập tức gà con mổ thóc điểm khởi đầu nhỏ, cực lực biểu đạt bọn họ nỗ lực, sợ mụ mụ lại động thức đánh bọn họ mông nhỏ. Lại giống tìm kiếm chứng minh giống nhau, quay đầu lại kêu mới vừa vào cửa đại vũ, đào nhi cùng hạnh nhi, ca ca bọn muội muội thấy Tân Ba, Thành Nhi, viết công khóa Một ngải cười như không cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười hướng đại vũ ba người vây tay, tới, đến mụ mụ nơi này tới. Hạnh nhi cười hì hì cũng chen vào mụ mụ trong lòng ngực, ôm mẹ cổ, thân mật hô hai tiếng mụ mụ, sau đó có chút ủy khuất nói, mụ mụ, hạnh nhi mệt mỏi quá, tay đau đau, chân đau đau. Tiểu nha đầu thanh âm mềm mềm mại mại, như nhất thuần hậu không gian mật ong giống nhau, hòa tan ở nhân tâm, thật là lại ngọt lại ấm. Một ngải vội vàng bế lên nàng, hôn lại thân, khen nói, ân chúng ta hạnh nhi thật ngoan, luyện võ thật nỗ lực, vất vả như vậy đều không buông tay, thật là hảo hải tử, trong chốc lát ăn cơm xong, mụ mụ cho ngươi xoa xoa được không? Tiểu nha đầu bị mụ mụ thân đến trên mặt ngứa, cười khanh khách suy nghĩ muốn né tránh, ha ha, mụ mụ, hạnh nhi tắm xong, đã sớm không đau đau. Vậy là tốt rồi, hạnh nhi nếu lại đau đau, mụ mụ lại cấp hạnh nhi xóa một ngài buông tiểu nữ nhi, sau đó sờ sờ đại vũ cùng đào nhi đầu, cười nói, đại vũ cùng đào nhi hôm nay chăm sóc đệ đệ, bọn muội muội chính là mệt mỏi đi, có các ngươi ở nhà, mụ mụ ra cửa làm việc nửa điểm nhi đều không lo lắng trong nhà, các ngươi a, đã là cái có thể vì mụ mụ phân ưu nam tử hán. đại vũ cùng đào nhi bị khen đến hơi hơi đỏ mặt, đại vũ nhìn nhìn tân ba cùng thành nhi mắt trông mong bộ dáng, nói, mụ mụ hai cái đệ đệ hôm nay thực hiểu chuyện, vô dụng nhi tử đốc xúc liền chủ động viết hảo công khóa, lại còn có nhiều miêu hai trang thiệp. buổi chiều luyện võ cũng thực nghiêm túc, phải không? nếu ca ca đều khích lệ tân ba cùng thành nhi, như vậy một ngải nói tới đây, cô ý ngừng lại không hề nói tiếp. tân ba cùng thành nhi liền chờ mụ mụ nói phải cho khen thưởng đâu, chính là đợi sau một lúc lâu, mụ mụ cư nhiên dừng. hai cái đào tiểu tử gấp đến độ vào đầu bước hai, cho nhau tẽ con mắt. Đều muốn cho đối phương mở miệng muốn thưởng Này nhưng đem trộm nhìn bọn họ Một ngải mấy người cười đến bụng đau Một ngải cười đủ rồi Cũng không đùa hai cái béo tiểu tử Thường bọn họ mỗi người một cái bạo lật Nói, thu hồi các ngươi quái tướng Đều do mụ mụ không nên cho Các ngươi giảng tôn ngộ không chuyện xưa Vốn dĩ đều đủ bướng bỉnh Hiện giờ càng là nháo cùng tôn hầu tử dường như Bất quá Nay nhóm như thế hiểu chuyện ngoan ngoãn Mụ mụ nhất định cấp khen thưởng Tân Ba cùng Thành Nhi vừa nghe, cao hứng đến lập tức nhảy lên, tay nhỏ múa may kêu, "Thật tốt quá, mụ mụ ta muốn hòa buồn." "Không, không, Thành Nhi muốn món đồ chơi." Một ngải đang cúi đầu cấp hạnh nhi lý quần áo, một cái không chú ý đã bị Tân Ba tiểu nắm tay đánh vào thái dương miệng vết thương thượng, đau đến nàng hung hăng một run run, ngẩng đầu vội vàng né tránh. Hoãn một hồi lâu, mới cảm giác miệng vết thương không phải như vậy. Trẫn mắt thấy mấy cái hải tử đều có chút kỳ quái nhìn chính mình, mục ngải vội vàng cười nói, ai nha, mẹ tân ba luyện võ thực dụng công A, tiểu nắm tay đánh người đau qua A. Tân ba vội vàng dựa vào mụ mụ chân biên, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hấy nấy, mụ mụ, tân ba không phải cố ý, tân ba cho ngươi xoa xoa. Nói dơ tay nhỏ liền phải nhấc lên mẹ trên chán đầu tóc. Mục ngải vội vàng kéo xuống hắn tay nhỏ nhi, không có việc gì, không có việc gì. Mụ mụ đã dạy các ngươi câu kêu kêu, người không biết, không tội. Mấy cái hài tử cùng kêu lên trả lời. Đúng vậy, chính là câu này, người không biết không tội, tân ba không phải cố ý đánh tới mẹ, mụ mụ đương nhiên sẽ không trách người, lại nói qua này nửa một lát, sớm đã không đau. Một ngài cười chấn an mấy cái hài tử, dương mắt thấy xuyên xuyên mang theo tiểu an mấy người tiến vào bãi cơm, vội vang nói, các ngươi đều đói bụng đi, tới, trước cùng mụ mụ ăn cơm. Mụ mụ hôm nay ngồi xe rất mệt, ăn cơm xong, các ngươi sớm chút đi ngủ, mụ mụ cũng muốn hảo hảo nghỉ tạm, sau đó ngày mai ở hảo hảo ngẫm lại cho các ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật, Được không? Hảo. Tân ba cùng thành nhi hai cái béo tiểu tử kêu đến lớn nhất thanh. Người một nhà vui mừng ăn qua cơm chiều, xuyên xuyên trở về phòng theo hoa, bọn nhỏ nghe lời tan đi. Một ngải trở lại phòng, làm xuân phân nhiều điểm một chi ngọn nến chiếu gương bóc băng keo cá nhân vừa thấy quả nhiên miệng vết thương lại nứt ra rồi chảy ra tân huyết đem băng keo cá nhân tẩm ướt hơn phân nửa xuân phân cả kinh vội vàng lại cầm ướt khăn rửa sạch đau đến một ngải liệt nói thẳng tê tê cũng sợ tới mức xuân phân càng là không dám đậu thủ tuần hoan ác tính kết quả chính là lãng phí một chén trà nhỏ công phu còn không có rửa sạch hảo một ngải nhìn xem xuân phân có chút tái nhợt mặt bất đắc dĩ cầm lấy khăn đối với gương chính mình động khởi tay tới chờ rửa sạch sạch sẽ lại vải lên vân Nam bạch dược chưa dán lên băng keo cá nhân là lúc môn lại bị đột nhiên đẩy ra phần một trăm bốn mươi sáu chủ tớ hai người xoay người vừa thấy nguyên lai là đại vũ cùng đào nhi một ngải cười khổ nói liền biết không thể gạt được các ngươi hai cái thông minh hải tử đại vũ cùng đào nhi sớm bị mụ mụ cái chán miệng vết thương cùng trên bàn huyết sắc khăn doãn ốc đứng ở bên cạnh vẫn không nút đít một ngải vội vàng lung tung dán lên băng keo cá nhân Ôm bọn họ hai cái cười nói, các ngươi nhưng không cho khóc ga, nam tử hán đại trưởng phu đổ máu không đổ lệ, mụ mụ miệng vết thương này nhìn do người, kỳ thật một chút cũng không đau. Các ngươi không cần lo lắng. Đại vũ cắn môi tựa hồ ở cực lực chịu đựng nước mắt, giơ tay tưởng sờ sờ mẹ miệng vết thương, lại lập tức thu trở về, mụ mụ, ngươi có đau hay không? Một ngải vô vô hắn mu bàn tay, mụ mụ không đau, thật sự. Đại vũ không cần lo lắng cách vách vương ra láo già tử cấp mụ mụ khám quá mạch chỉ cần nhiều nghỉ tạm hai ngày uống hai phó nước thuốc thì tốt rồi đại vũ gật gật đầu trinh trọng nói mụ mụ phải hảo hảo nghỉ tạm các đệ đệ muội muội đại vũ sẽ chăm sóc chương một trăm bảy mươi bảy đưa thức ăn nhị chương một trăm bảy mươi bảy đưa thức ăn nhị ân mẹ đại vũ nhất hiểu chuyện một ngải trấn an hảo nhi tử lại chuyển hướng đào nhi kéo nàng đến trước người Nhìn kỹ nhìn sắc mặt của hắn, nói, Đào Nhi, ngươi thân mình nguyên bản liền lược, cho nên, luyện võ khi có không thoải mái địa phương muốn cùng Âu Dương Sư phó nói, không thể cậy mạnh, bị thương thân mình, cô cô muốn đau lòng. Biết không? Là, cô cô. Đào Nhi ngoan ngoan đồng ý, vung xuống mi mắt, giấu đi trong mắt một tia phẫn hận, nhẹ nhàng hỏi, cô cô, là ai bị thương ngươi? Một ngày nghe xong hắn hỏi chuyện, trong lòng hơi hơi cảm khái. Đây là hào môn đại trạch ra tới hài tử, tuy rằng cùng nhà mình hài tử giống nhau ngoan ngoan hiểu chuyện, ngày thường cũng, cũng không có cái gì xông ra chỗ, thậm chí có chút quá mức can tĩnh, nhưng là, một khi có việc phát sinh khi, khác biệt liền hiển hiện ra. Đại vũ đứa nhỏ này ở cùng tuổi hài tử chung, vô luận trí lực vẫn là tâm tính, đã xem như người xuất sắc, chính là, nhìn thấy chính mình bị thương, cũng chỉ là lo lắng nhớ thương. Mà Đào Nhi mở miệng câu đầu tiên lại là hỏi đả thương người giả là ai? Cảm giác nhạy bén mà thẳng đánh yếu hại, đây mới là hào môn đại trạch, thân ở quyền lợi trung tâm người chuẩn bị tố chất. Bất quá đứa nhỏ này, hiểu chuyện ngoan ngoãn, thận trọng trong tình, thật muốn tượng không ra hắn tương lai đã trải qua tất nhiên tranh đấu thậm chí thương tổn sau, còn có thể hay không tiếp tục lưu giữ như vậy tính tình. Được đến quyền thế địa vị cao, có chút thời điểm cũng đại biểu mất đi tự mình Áp xuống trong lòng lo lắng, một ngày hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng ôm trụ Đào Nhi, ôn nhu vô vô hàn bối, cô cô là trở về trên đường không cẩn thận phiên xe, mới lâm thương, không phải bị người xấu gây thương tích. Đào Nhi không cần lo lắng. Ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ngươi hiện tại chỉ là cái hài tử, những việc này không cần nhiều nhớ thương. Ngươi chỉ cần hảo hảo đọc sách tập võ, mỗi ngày vô cùng cao hứng thì tốt rồi. Tương lai ngươi trưởng thành nếu có người xấu khi dễ cô, cô cô cô nhất định nói cho hắn ta chất nhi là mộ mộ đại hiệp mộ mộ trở ra mộ mộ thứ sử hoặc là thậm chí là mộ mộ thừa tướng đem người xấu sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha thế nào đào nhi nghe được cô cô nói thú vị nết miệng nở nụ cười cô cô đào nhi tương lai nhất định sẽ rất lợi hại ai cũng không dám khi dễ cô cô ân đào nhi hiện tại cũng đã rất lợi hại một ngải buông ra hắn Lại kéo qua đại vũ, này hai ngày, mụ mụ khả năng muốn nhiều nghỉ ngơi một chút, các ngươi là ca ca, phải hảo hảo chăm sóc đệ đệ mội mội ôn tập công khóa. Là, mụ mụ, cô cô. Hai đứa nhỏ cùng kêu lên đồng ý, một ngải cười ở bọn họ cái chán từng người hôn một cái, sau đó tặng bọn họ trở về không để cập tới. Quách hoài tự mình đốt đèn lồng ở phía trước chiếu lộ, mặt sau theo sách theo một con gỗ đỏ đại hộp đồ ăn xuân phân, hai người một đường ra đại môn. Hướng Vương lão ra tử sân đi đến, trên đường, Quách Hoài kỹ càng tỉ mỉ hỏi phu nhân thương thế cùng với trải qua, xuân phân cũng không có dấu dếm, từ đầu chí cuối đem sự tình nói một lần, nghe được Quách Hoài là một bụng hỏa khí. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là khổng hỉ đám người không đuổi hảo xe, mới đâm bị thương phu nhân, sau lại kia tuổi trẻ công tử dẫn người tới cầu kiến, hắn mới giác ra kỳ quặc. Không nghĩ tới chân tướng cư nhiên là phu nhân ở nhà mình cửa bị người bực này khinh nhục, một cái nho nhỏ nô tải cư nhiên đều dám ương ngạnh đến tận đây, kia chủ nhân chẳng phải càng là vô ác không vì hạ người. Cho nên, hai người vào vương gia sân, có hắc y ở đại hán tiến lên dò hỏi, Quách Hoài liền mí mắt cũng chưa liêu một chút, Xuân Phân cũng đi theo tiếp tục hướng đi, người nọ còn muốn ngăn trở, Quách Hoài cao giọng nói, ngươi là nhà ai hạ nhân, chúng ta tới bái phòng chính là vương gia. Chẳng lẽ này vương gia hiện tại từ người đương gia không thành? Kia đại hán bị hỏi xứng sốt lời này thật đúng là không hảo trả lời, trả lời chính mình công tử là khách. Khách đương nhiên chưa từng có hỏi chủ gia việc đạo lý. Trả lời là chủ. Kia càng không thể. Lập tức, chỉ phải trơ mắt nhìn bọn họ đi vào. Quách hoài đứng ở chính phòng đại sành ngoài cửa, cao giọng hô, vương láo gia tử ở nhà sao. Quách hoài phụng chủ mẫu chi mệnh tiến đến bái phòng vừa dứt lời thính môn liền mở ra nhị như vẻ mặt vui mừng đón ra tới nhìn đến chỉ có quách hoài cùng xuân phân hai người trong mắt tựa hồ hơi hơi có chút thất vọng vương láo ra tử theo sau theo ra tới cười nói quách quản ra tới nhị như còn chờ cái gì còn không thỉnh quách quản ra tiến vào nga là nhị như phục hồi tinh thần lại vội vàng đón quách hoài cùng xuân phân hai người tiến vào trong đại sảnh chính thả một con gô sam bàn tròn Trên bàn thả ba bộ chén đua bốn bàn đồ ăn, một mâm nấm hầm tiểu kê, một mâm trưng thịt, một mâm hàm rau khô, một mâm rau cải trắng xào thịt ba chỉ. Bên cạnh bàn nhi ngồi một vị thân hình lược hiện văn nhược tuổi trẻ công tử, hiển nhiên chính là kia tôn gia công tử, mà vương gia tổ tôn chính vì hắn đón gió tẩy trần, chỉ là, này thái sắc khả năng bởi vì nhất thời không kịp đặt mua có chút keo kiệt. Nhị như dục muốn châm trà nhường châu ngồi, lại bị quách hoài ngăn cản xuống dưới vương lão gia tử cười ha hả ngồi vào chủ vị thượng đối với tôn hạo nói tiểu hạo tử đây là tiên nha đầu trong phủ quản gia cùng bên người thị tỳ nghĩ đến là thế tiên nha đầu đưa cái gì ăn ngon thực tới ta lão nhân đời này cũng ăn qua không ít thứ tốt nhưng là a duy độc này tiên nha đầu trong phủ thức ăn nhất đến lòng ta cách còn có thật xa ta là có thể ngửi được mùi hương tôn hạo nghe nói lời này vội vàng đứng dậy chắp tay thi lễ vất vả quách quẳng ra Quanh hoài nhàn nhạt đáp lễ lại, nói, tôn công tử không cần khách khí, chúng ta là tới cấp vương láo gia tử đưa thức ăn. Tôn hạo hơi hơi cười khổ một chút, vén lên áo choàng một lần nữa ngồi xong. Nhị như ở láo gia tử bên người đứng, gấp đến độ thẳng xoa tay, muốn mở miệng hỏi một ngải thương thế, lại ngại với trưởng bối ở đây, chỉ phải nhịn rồi lại nhịn. Vương láo gia tử trong lòng thở dài, trên mặt lại như cũ cười tủm tìm hỏi, xuân phân nha đầu các ngươi phu nhân chính là thượng quá dược hồi lao gia tử nô tỳ hầu hạ phu nhân thượng quá dược miệng vết thương đã không còn đổ máu dược liệu nô tỳ cũng thu hảo ngày mai sáng sớm liền sẽ ngao cấp phu nhân uống xong ân vậy là tốt rồi lao gia tử gật gật đầu nhị Ngưu cũng yên tâm xuân phân dẫn theo gỗ đỏ hộp đồ ăn tiến lên cười nói chúng ta phu nhân nói ngài lao nhân ra một đường chạy về nhị công tử khẳng định cũng không kịp thu mua chút ăn ngon thực liền phái ta đem chúng ta trong phủ đêm nay thái sắc nhặt mấy thứ cho ngươi đưa tới nói là làm ngài lão nhân ra đối phó lót lót bụng chờ nào ngày nàng rảnh rỗi lại hảo hảo tự mình xuống bếp cho ngài làm vài đạo hảo đồ ăn hảo hảo ta đây lão nhân nhưng chờ bất quá nàng kia thương cần phải hảo sinh nghỉ ngơi mấy ngày không thể đại ý. vương lão ra tử mặt mày hớn hở dặn dò nói xuân phân đồng ý mở ra hộp đồ ăn đầu tiên là mang sang một chén lớn đậu hủ thịt viên canh sau đó là một mâm cá kho một mâm tạc gia hợp một mâm đậu que hầm giò thịt một mâm sườn heo chua ngọt cuối cùng lại lấy ra một tiểu sọt rau cần nhân thịt heo bánh sau đó trang hảo hộp đồ ăn lui ra phía sau vài bước đứng ở quách hoài phía sau quách hoài làm thi lễ nói chén bàn ngày mai ta lại phái người tới lấy vương láo ra tử thỉnh trầm dùng Tiểu nhân, cáo lui trước. Xuân Phân cũng là hơi hơi cúi đầu thi lễ, vương láo ra tử cười ha hả khoát tay, trở về đi, cùng các ngươi phu nhân nói, cảm ơn nàng Chu Toàn. Nhị Nguyêu, đi ra ngoài tiễn khách. Đúng vậy, nhị Nguyêu lên tiếng, hàm hậu cười tặng quách hoài hai người ra đại môn. Tôn Hạo có chút ngốc lăng nhìn nháy mắt bại mãn phong phú thái sắc cái bàn, hơi hơi có chút phản ứng không kịp, thịt cá linh tinh còn chưa tính, tuy rằng cách làm mới lạ là lại mê người dùng nếm nhưng là vẫn là thường thấy chi vật. Bất quá kia lục lục thật dài đồ vật là cái gì, còn có kia tạc đến kim hoàng sắc đồ vật lại là cái gì. Hắn đột nhiên có loại ảo giác, dường như lúc này hắn không phải ngồi ở bách hoa nhất Bắc hoa vương thành, mà là bách hoa nhất nam, bốn mùa thường thanh nam nhai thành. Vương láo ra tử dơ lên chiếc đũa, gắp một con đậu que bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt hai hạ, cười nói, ơn, như vậy thời điểm có thể ăn thượng như thế tươi mới rau xanh cũng liền tiên nha đầu có thể làm được. Nói xong, tiếp đón tôn hạo nói, tới, tới, tiểu hạo tử, vừa rồi lao nhân ta còn nghĩ, như thế keo kiệt chiêu đáy ngươi, ngươi ra ra đã biết, chỉ sợ đều sẽ giết qua tới tìm ta tính sổ, không nghĩ tới tiên nha đầu liền tặng thức ăn lại đây, cái này nhưng phong phú. Ngươi nếm thử này thái sắc hương vị, so ngươi trong phủ như thế nào. Tôn hạo cũng gấp căn nhi đậu quay ăn, sau đó ngạc nhiên hỏi, tuy rằng chất tôn trước kia chưa từng gặp qua loại này rau xanh, bất quá, hiện tại lúc này tiết như thế nào như thế mới mẻ. Đến tột cùng là dùng gì pháp bảo tồn. Vương láo ra tử vẻ mặt hưởng thụ gặm sương sườn, trong miệng chi chi có thanh, nơi nào còn có nửa điểm nhi thần y hình tượng, hoàn toàn chính là một cái tham ăn tiểu hài tử bộ dáng, chờ hắn thật vất vả ăn xong này khối, mới nói nói, này ta láo nhân cũng không biết, bất quá, tiểu hạo tử, nếu trước nha đầu có thể làm cứu sống ngươi kia cây trăm năm tiên đêm thảo xanh biết tươi sống vận đến liên thành lúc này ăn thượng mấy viên tiên đồ ăn cũng không tính cái gì thần kỳ việc đi nói xong tiếp đón vừa mới vào cửa tôn tử nhị new lại đây ăn cơm đi nhị new theo tiếng ngồi ở bên cạnh bàn nhi giơ tay cầm chỉ bánh có nhân ăn lên hiển nhiên ngày thường cũng là ăn qua rất nhiều thứ tôn hạo chậm rãi gật gật đầu xác thật này tiên phu nhân hiện tại chỉ là ăn hai viên tiên đồ ăn Đơn lấy ra tới xem, sắc thật thực làm người ngạc nhiên, chính là, kia trăm năm tiên đêm thảo, mười năm cũng đã tính làm bảo vợ, này tiên phu nhân chẳng những cực dễ dàng liền lấy ra trăm năm sinh, lại còn có có thể bảo đảm mới mẻ nhất đưa đến liên thành, như thế một so, liền thật không có gì hảo ngạc nhiên. Tạm thời bất luận, nhân ra có ân cùng chính mình, chính là không có tầng này quan hệ, như vậy thần bí nữ tử, nhà mình tốt nhất cũng là muốn kết giao, mà không phải muốn kết thù làm ác, Nhìn dáng vẻ, chính mình muốn biểu biểu thành ý mới hảo. Trong lòng quyết định chú ý, tôn hạo cũng thả chiếc búa, cùng vương gia tổ tôn hai cùng nhau ăn uống lên. Vốn dĩ một đường sóc này, trừ bỏ canh gà chờ vật, hắn liền không ăn qua thứ gì, hiện giờ đụng tới bực này mỹ vị thái sắc đương nhiên phải hảo hảo bồi thường một chút chính mình bụng. Sáng sớm ngày thứ hai lên, ánh nắng tươi sáng, ngày xuân hơi thở càng đậm, một ngày cùng bọn nhỏ ăn cơm sáng xem bọn họ đều ngoan ngoãn đi đông xưởng phòng ở đại vũ cùng đào nhi chăm sóc hạ tập viết viết chữ to trong lòng rất là an ủi muốn lấy chút gia dụng sổ sách nhìn xem lại bị xuân phân mấy cái nha đầu ngăn cản đành phải tiếp tục qua ở giường nệm thượng tiểu ngủ xuân phân lưu lại cẩn thận đồng chí chăm sóc phu nhân sau đó mang theo tiểu an đi tìm quách thẩm ngày sau chính là thôn nam quê thím gia hỉ nhật tử hôm nay như thế nào cũng muốn đem lễ đưa đi mới thành phu nhân trên đầu có thương tích nàng không đành lòng làm phu nhân lại vì này đó việc nhỏ hao tâm tốn sức, đành phải tìm quách thẩm thương lượng chọn chút cái gì lễ đưa đi. chương một trăm bảy mươi tám quách thẩm tặng lễ. chương một trăm bảy mươi tám quách thẩm tặng lễ. quách thẩm chính mang theo đạm vân xuân hiểu hai cái nha đầu ở quét tước vệ sinh, nghĩ đến cũng là nhìn thời tiết hảo, tưởng hoàn toàn rửa sạch một chút tích một mùa đông cho bụi. đạm vân, xuân hiểu vốn là phụ trách về nước quét nhà nội viện, chính là. Lưu lan lưu tại thực vì thiên hỗ trợ nô nhị tẩu mấy ngày trước đây lại điều đi y quán bên kia hỗ trợ phòng bếp lớn chỉ còn quách thẩm một người một ngải liền phân phó xuyên xuyên cùng hạnh nhi sân có tiểu mầm cùng như ý phụ trách mấy cái hài tử sân từ ngũ hồ tứ hải vệ khang vệ đoạt mấy cái trọng đại hài tử phụ trách chính phòng liền từ nàng chính mình mấy cái bên người đại nha hoàn động thủ tóm lại từng người thu thập chính minh sân đem đạm vân xuân hiểu giải phóng ra tới giúp đỡ quách thẩm chuẩn bị mọi người cơm canh hai cái nha đầu đều là cực có khả năng ngày thường lời nói cũng không nhiều lắm làm sống nhanh nhẹn nhưng thật ra rất được quách thẩm thích thường giao các nàng chút kim chỉ cùng thái sắc cách làm đảo có chút sư phó dạy đồ đệ ý tứ phần một trăm bốn mươi bảy quách thẩm nhìn thấy xuân phân cùng nhà mình nữ nhi lại đây cười đi ra nói xuân phân cô nương như thế nào lúc này tới phu nhân bên kia không cần hầu hạ không phải là nhà ta nha đầu này xong cái gì hòa đi tiểu an biết mẫu thân là lấy nàng trêu ghẹo nhưng vẫn là không thuận theo tiến lên vạn mẫu thân cánh tay nương chính là không tin nữ nhi luôn muốn ta sẽ gặp rắc rối xuân phân cười nói quách thẩm tiểu an chính là cái cơ linh phu nhân cũng thực thích quách thẩm nghe xong vui mừng ra mặt điểm nữ nhi cái môi nói vậy ngươi cần phải hảo hảo hầu hạ phu nhân nhiều nghe xuân phân cô nương nói a đã biết nương Tiểu an khó được nghịch ngợm le lưới cười ứng hạ xuân phân nhìn hai mẹ con bọn họ thân mật trong lòng hâm mộ hôm qua chỉ thấy được phụ thân lại không có nhìn đến mẫu thân cùng đệ muội bất quá trong nhà mua hai mẫu điển mẫu thân thân thể cũng khá hơn nhiều nghĩ đến về sau nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt quách thẩm phu nhân vừa mới lại nghỉ ngơi ta không đành lòng nàng lại hao tâm tốn sức nhưng quế thím ra cưới vợ lễ nên bị hạ Liền nghĩ tìm ngài cùng nhau thương lượng một chút, nhìn xem muốn đưa chút cái gì hảo, ngài thường ở trong thôn đi lại, này đó so với ta muốn quen thuộc. Nga, cũng không phải là, này đó việc nhỏ, vẫn là đừng làm phu nhân lo lắng. Ngay thường có gả cô nương thêm trang, phu nhân đều là sẽ cho thượng hai lượng bạc, một bộ bạc trang sức. Cưới vợ lễ muốn so gả cô nương trọng thượng hai tầng. Người trong thôn lại đều tiết kiệm, không bằng chúng ta thêm chút vải dệt đi. dệt phu nhân không mừng xuyên diễm sắc liên quan các thiếu gia tiểu thư quần áo cũng rất ít có diễm sắc trong kho chỉ đỏ thấm gấm vóc cùng vải bông liền có mấy chục thất không bằng tuyển thượng hai thất thêm đi vào đã hợp với tình hình lại vui mừng quách thẩm nói thế nào xuân phân phiên phiên trong tay nhà kho sổ sách nói ý nghĩ của chính mình quách thẩm lập tức cười tán đồng nói đương nhiên hảo quế thím gia còn có lao tam mới mười hai tuổi vạn nhất lần này không dùng được còn có thể cấp lao tam dùng Ân, đơn giản không bằng lại thêm hai hộp điểm tâm đi. Chúng ta trong phủ điểm tâm hiện tại chính là cực nổi danh, đưa đi cho nàng chiêu đãi nhà mẹ để người dùng, khẳng định làm dạng dỡ không ý ta. Hảo, liền định hai thất thượng đẳng đỏ thâm vải bông, hai hộp điểm tâm, còn có hai lượng chúc mừng bạn, ta một lát liền đem đồ vật nhặt ra tới, vẫn là muốn phiền quách thẩm đi một chuyến. Xuân Phân Thu hồi sổ sách nói, phiền thoái cái gì? Chúng ta trong phủ luôn luôn chính là ta ở trong thôn đi lại, các ngươi đều là chưa xuất các đại cô nương, chuyên tâm hầu hạ phu nhân là được. Quách thẩm cười xua tay. Xuân Phân Lanh Tiểu An đi nhà kho lấy ra vài vóc, lại trang điểm tâm, tính cả một con hai lượng tiểu bạc quả tử, cùng nhau đặt ở đại trên khay, giao cho Tiểu An đưa đến nàng mẫu thân nơi đó. Tiểu An cười hì hì hỏi, Xuân Phân tỉ tỉ, ta có thể hay không đi theo mẫu thân đi xem náo nhiệt à? Ta còn không có ra quá vài lần phủ môn đâu. Xuân Phân cười ngắm nàng liếc mắt một cái. Ngươi à, như thế nào đột nhiên ham chơi đi lên. Phu nhân này hai ngày thân mình không thoải mái. Thiếu ra tiểu thư bên kia, chúng ta cũng muốn nhiều chăm sóc. Thôi, bồi quách thẩm muốn đi sớm về sớm. Là, nhất định sớm trở về. Tiểu An cực cao hứng ôm khay đi tìm mẫu thân. Nàng ngày thường đều ở nhị môn. Ra phủ môn tất là ngồi xe vào thành. Cho nên tuy rằng ở tại trong thôn đã hơn một năm, lại còn không có nhìn kỹ quá thôn cái gì bộ dáng. Tiểu an tuổi mụ chỉ có 13, cũng không có định ra việc hôn nhân, cho nên đảo cũng không cần quá mức để ý quy củ thị hiểm. Quách thẩm lại là cái sùng hài tử, thật sự vui mừng mang theo khuê nữ ra cửa đưa hạ lễ. Hai mẹ con một đường vừa đi vừa nhìn, đi vào thôn nam một chỗ đá xanh sân trước. Quách thẩm tiến sân, liền có kia mắt sắc tiểu tức phụ xông tới. Cười nói, quách thẩm tử như thế nào tới, trong phủ không nội sao? Quách thẩm cười nói, không nội, này không quế tẩu tử nơi này đại hỉ, ta tới thay chúng ta phu nhân đưa phân hạ lễ. Quế thím đây là cũng nghe thấy thanh âm tử trong phòng đón ra tới, cười tiến lên kéo qua quách thẩm tay nói, quách gia đại mội tử, ngươi đã đến đến rồi, vừa rồi chúng ta mọi người còn nói khởi ngươi đâu? Quách thẩm tùy nàng đi vào trong phòng, như thế nào, mọi người nói ta cái gì? Chính là lại chê ta không ra theo thửa may vá. Không có, không có, đoàn người là nói ngươi kia nấu ăn tay người hảo, muốn thỉnh ngươi tới hỗ trợ, cho ta ra này tiệc rượu thêm thêm vinh dự đâu. Quế thím cười nói, trong phòng nguyên bản còn có mấy người ở, cùng thế hệ phân đều đứng lên cùng quách thẩm chào hỏi. Quách thẩm tử lại cấp ngồi ở thượng thủ Lý Đại Ngoại thấy lễ, Lý Đại Ngoại cười hư đỡ nàng lên, sau đó chỉ nàng phía sau tiểu ăn hỏi. Nha đầu này không phải ở tiên phu nhân bên người hầu hạ sao? Quách thẩm cười gật đầu, nói, đại nãi hảo nhãn lực, đây là ta khuê nữ Tiểu An, vẫn luôn ở tiên phu nhân bên người hầu hạ. Nói, khiến cho Tiểu An cấp các vị thím, các nãi nãi chào hỏi. Tiểu An hôm nay xuyên kiện xanh non nghiêng khâm áo khoác nhỏ, xứng điều vàng nhạt trăm điệp độ váy hoa, trên chân giẫm một đôi màu hồng nhạt theo song phượng giày thêu, khuôn mặt nhỏ trắng non thanh tú trên đầu hai điều giải lủa trói lại mạo phát nhị thượng hai chỉ tiểu bạc hoa mai truy nhi trên tay một con rảo ti bạc vòng thấy thế nào như thế nào tú khí dịu dàng lý đại nãi kéo tiểu an đến bên người cười khen nói ngày thường thấy nàng ở tiên phu nhân bên người còn tưởng tượng như vậy tú khí nha đầu không biết là ai có phúc khí được nguyên lai lại là nàng quách thẩm tử sinh như vậy vừa thấy cũng không phải là đảo có năm phần tưởng tượng quách thẩm xua tay cười nói đại loại khen liền tính nha đầu này có hai phân hảo cũng là ngày thường thường ở phu nhân bên người hầu hạ được phu nhân dạy dỗ ta tổng tại ngoại việt vội cách mấy ngày có thể hảo hảo xem nàng liếc mắt một cái liền không tồi lý đại loại cùng mọi người đều gật đầu nói cũng không phải là tiên phu nhân chính là cái hảo nữ tử nếu không có nàng chúng ta thôn nhưng không có hiện giờ ngày lành quách thẩm nhìn xem bên cạnh tiếp đón nước trà quế thím chỉ khay đồ vật nói Quế tẩu tử, nhà ta phu nhân muốn định tự mình tới hạ, chỉ là này hai ngày thân mình không phải quá thoải mái, liền dặn dò ta chọn chút dùng trung hạ lễ cho ngươi đưa tới. Ngươi xem, này hai thất đều là thượng đẳng vải đông, nếu nhị tiểu tử nơi này đủ dùng, quá hai năm tam tiểu tử thành thân cũng nên dùng. Này hai hộp điểm tâm đều là thực vì thiên Chiêu bài điểm tâm, ta nghĩ ngươi ngày chính tử ngày ấy, lưu trữ khoản đãi nhà mẹ để ngươi nhất định thực thể diện. Mặt khác còn có hai lượng hạ bạc, ngươi mau thu hảo. Quế thím cười đến không khép miệng được, cao hứng chụp một chút tay nói, nếu không nói như thế nào, chúng ta tỉ hai nhất hợp ý, ngươi chọn lựa này hai dạng đều là ta nơi này đang cần. Không còn có so này càng tốt hạ lễ, ngươi trở về nhất định phải thay ta cảm tạ tiên phu nhân hậu lễ. Quách thẩm cười nói, ngươi vừa lòng liền hảo, chúng ta phu nhân là cái thiện tâm, biết vừa vặn giúp ngươi vội, cũng nhất định sẽ cao hứng. Lại có, ngày sau tới hỗ trợ việc, ta trở về bẩm báo một tiếng, buổi tối tới cấp ngươi cái tin chính xác nhì a Ai nha, vừa rồi ta là không biết tiên phu nhân thân mình không thoải mái, mới ỉ vào ta tỉ hai cảm tình hảo, tùy tiện nói ra. Hiện tại đã biết, như thế nào còn sẽ làm ngươi ra tới, các ngươi trong phủ còn có mấy chục người chờ ngươi chăm sóc đâu. Quế thím vội vàng xua tay, thu hồi chính mình lời nói mới rồi. Bên cạnh một cái tiểu tức phụ chen vào nói nói, tiên phu nhân là nơi nào không thoải mái, chính là xem qua đại phu. Không có gì bệnh nặng, thời tiết này, sao ấm còn hàn, có chút nhiễm phong hàn, hơn nữa xuân vây, cho nên, mấy cái đại á đầu đều khuyên phu nhân nhiều nghỉ ngơi mấy ngày. Quách thầm nói, lý đại nãi con dâu nói tiếp nói, cũng không phải là, ngày ngày xuân giang đến, nhất dễ dàng nhiễm phong hàn. Mọi người mồm năm miệng mười nói lên nhàn thoại, Lý đại nãi bên cạnh một cái bà tử tả liếc mắt một cái hưu liếc mắt một cái ngắm tiểu an cùng quách thẩm trên tay trên đầu trang sức, trong mắt hiện lên một mặt ham mê nữ sắc, vươn cánh tay nhẹ nhàng quải quải. Lý đại nãi tả nàng liếc mắt một cái, hơi hơi quơ quơ đầu, kêu bà tử trên mặt có chút bất mãn chi sắc, thừa dịp mọi người nói chuyện chụp bánh xe biến tốc, đột nhiên sen mùm nói, lại nói tiếp, tiên phu nhân cũng rất đáng thương, lại như thế nào lợi hại, cũng là cái nữ tử nếu nếu là có cái nam nhân giúp nàng căng căng môn hộ thì tốt rồi ta kia lý đại mãi một cái tắt chụp ở kia bà tử thân mình đánh gãy nàng lời nói sau đó hơi có xấu hổ cười nói ta này phương xa tẩu tử tới ta này tiểu trụ không mấy ngày thượng không biết tiên phu nhân tình hình nói chuyện có chút lỗ mãng nàng quách thẩm cũng không nên trách móc quách thẩm trong lòng cười lạnh kia bà tử vốn là làm nàng nhìn lạ mắt cho nên khóe mắt vẫn luôn ở bất động thanh sắc chú ý nàng vừa rồi hai người động tác nhỏ nàng đều xem ở trong mắt lúc này này bà tử lại có này vừa nói liền biết các nàng sau lưng nhất định là ở đánh nhà mình phu nhân chủ ý lập tức đạm đạm cười không có việc gì vị này lao tẩu tử nói cũng không tồi chúng ta trong phủ nếu thực sự có vị nam chủ tử ở cũng sẽ không có đuôi mù người nhảy ra sinh sự đáng tiếc lấy chúng ta phu nhân nhân phẩm tướng mạo tài học ngữ lược Bình thường hào môn thế gia nam tử đều hổ thẹn không bằng, muốn tìm một cái có thể xứng đôi chúng ta phu nhân hảo nam tử dữ dội không dễ, cho nên, chúng ta phu nhân chỉ có thể nhiều vất vả hao tâm tôn sức. Bất quá, chúng ta trong phủ chính là có hai vị thiếu ra một vị tiểu thư đâu, đều là thiền tư lanh lợi, thông tuệ hơn người, quá thượng mấy năm, tự nhiên là có thể khởi động gia nghiệp, chúng ta phu nhân liền không cần như thế hao tâm tôn sức. Mọi người vội vàng phụ họa kia bà tử dường như còn muốn nói chút cái gì, bị Lý Đại Nãi một cái con mắt hình viên đạn trừng mắt nhìn trở về, không tình nguyện nhắm lại miệng. chương một trăm bảy mươi chín đoan gian nên giải không nên kết chương một trăm bảy mươi chín đoan gian nên giải không nên kết Quách Thẩm cùng mọi người nói vài câu, liền đứng lên mang theo Tiểu An cáo tử. Lý Đại Nãi theo sau cũng mang theo kia bà tử đi rồi, tiến nhà mình sân. Lý Đại Nãi liền thay đổi sắc mặt, lạnh rộng cửa mắng, biểu tẩu. Ngươi hôm nay cũng quá không có ánh mắt, trong phòng như vậy nhiều người ở, ngươi liền tùy tiện nói cái gì nam nhân nói. Ta biết ngươi là tham nhân gia trong phủ phú quý, một lòng muốn nhà ngươi hợp ca nhi leo lên đi. Chính là, ngươi cũng không nhìn xem kia tiên phu nhân là nhân vật nào, nhà ngươi kia hợp ca cho nhân gia đương nô buộc, nhân gia đều không nhất định có thể thu. Ngươi còn nghĩ? Thôi, nếu về sau ngươi còn như vậy không xem trường hợp, tùy tiện cho ta chọc nhiễu loạn ngươi liền hòa hợp ca về quê đi thôi kêu bà tử vội vàng bắt lấy lý đại nãi cánh tay cười làm lành nói ai nha lão mội tử lão mội tử bớt giận bớt giận hôm nay là lão tẩu tử không quý củ ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng giận a ngươi cũng biết ta thượng ba mươi tuổi mới sinh hợp ca như vậy một cái nhi tử này không phải cũng là chịu khổ sợ hắn tưởng phàn cái chức cao một bước lên trời ta này đương nương cũng không thể ngăn đón á về sau sẽ không Đối sẽ không. lý đại loại trong lòng phiên chán này lao bà tử cùng nhi tử là lý ra cách ra tam đại một phòng bà con nguyên bản chưa bao giờ có đi lại quá trước đó vài ngày không biết từ nơi nào được nhà bọn họ phát đạt tin tức bán phá phòng ở từ một trăm hơn rằm ngoại tới rồi đến cậy nhờ lao gia tử lại bất quá tình cảm lên tiếng thu lưu bọn họ kết quả liền tính ném không ra tay nay bà tử nhưng thật ra giúp con dâu nhóm làm chút gia sự Kia hợp ca nhi liền hoàn toàn là cái vô lại, ngày thường trừ bỏ ăn cơm, khi khác đều không thấy được bóng người, ở trong thôn lăn lộn nửa tháng, không biết như thế nào liền nhắm vào tiên phu nhân kia phủ đệ, luôn muốn muốn vào đi làm nam chủ tử, chẳng phải biết liền hắn kia đáng khinh bộ dáng, nhà mình mấy cái con dâu thấy đều phiền chán, càng đừng nói tiên phu nhân như vậy nữ tử. Lập tức rút về cánh tay, nói, các ngươi hai mẹ con tự giải quyết cho tốt đi đừng liên lụy đến nhà của chúng ta liền hảo nói xong lưu lại lão bà tử lập tức trở về phòng một ngải một giấc ngủ dậy nhìn kỹ xem miệng vết thương bốn phía đã tiêu một chút bầm tím tùy tay ở trong không gian cầm hai viên đầu bảo kéo định ăn xong đi sau đó lại uống lên một chén táo đỏ cầu kỳ cháo tinh thần hảo rất nhiều đứng dậy thay đổi một thân sạch sẽ váy áo vừa muốn đi xem mấy cái hài tử đồng chí liền tiến vào bẩm báo phu nhân vương láo gia tử mang theo khách nhân tới cửa bái phòng một ngài gật gật đầu phân phó nói têu quách quản gia thỉnh khách nhân đến đại sảnh an toạ sau đó dựa vào giường biên chậm di di uống lên chén nước trà mới mang theo xuân phân tiểu an ra cửa không từng tưởng mới vừa vừa ra đi liền nhìn đến trong viện quỳ một cái cả người tiên thương đại hán đúng là hôm qua vị kia hành sự ương ngạnh người một ngài hung hăng nhíu mày quay đầu nhìn về phía đông sương Quả nhiên vệ đoạt cùng Tiếu Bình hai cái rửa vào cửa sổ ngồi hài tử, chính thuận nửa khai cửa sổ nhìn lén, trong ánh mắt hơi hơi lộ ra kinh sợ. Một ngài ý bảo Xuân phân qua đi quan cửa sổ chấn an hài tử, sau đó liếc mắt một cái đại sảnh cửa hai cái trắng hán, bước nhanh đi vào. Đầu tiên là cấp vương láo ra tử hành lễ, sau đó không đợi Tôn hạo đứng lên nói chuyện, trước lạnh giọng mở miệng nói, đem trong viện người nọ trước giá đi ra ngoài, trong nhà còn có hài tử ở. Phần 148. Tôn Hạo nhìn thoáng qua Vương lão gia tử, hướng về phía ngoài cửa hai cái tráng hán nói, đem Tôn Mậu kéo giải tới ngoài cửa đi. Hai cái tráng hán theo tiếng đi, một ngài ngồi vào chủ vị thượng, tiếp nhận tiểu an đệ thượng trà nóng, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó nói, "Vương gia gia, tối hôm qua đưa đi thái sắc, còn hợp ngài lao khẩu vị. Ta không thể tự mình xuống bếp, đều là bọn nha đầu thu xếp, còn thỉnh lão gia tử không nên trách tội mới hảo." không trách không trách vương lão gia tử cười ha hả xua xua tay thái sắc thực hợp ta khẩu vị ngươi thân mình không thoải mái cũng đừng vì này đó việc nhỏ lo lắng một ngài chỉ chỉ bên cạnh điểm tâm âm cười nói lão gia tử lại nếm thử điểm tâm này còn ngon miệng ngài này trận thăm bạn bên ngoài khả năng không biết ta ở hoa vương thành khai ra điểm tâm cửa hàng sinh ý rất là rực rỡ nga ta đây cần phải nếm thử xem lao gia tử cười nhặt cái tinh hình bánh quy nhỏ ăn súp giòn ngọt hương quả nhiên ăn ngon liền lại tán hai câu sau đó đề tài vừa chuyển nói tiên nha đầu trên đầu miệng vết thương thượng quá dược sao qua một đêm nhưng có cái gì chỗ không ổn tạ lao gia tử nhớ thương miệng vết thương thượng dược sáng nay mới vừa xem qua bầm tím tiêu rất nhiều nghĩ đến quá thượng mười ngày nửa tháng là có thể hào nhanh nhẹn một ngày đạm đạm cười biết lao ra tử muốn nói chính đề vậy là tốt rồi tiểu hạo tử không tôn công tử rất là nhớ thương trong lòng ngày nay nhân hắn trong phủ hạ nhân khiến cho ngươi bị thương hôm nay cố ý làm ơn lão nhân dẫn hắn tới cửa tới tạ lỗi tôn hạo lúc này đứng lên đi đến giữa đại sảnh thật sâu vai chào tới mặt đất trịnh trọng nói tiên phu nhân thứ tội hôm qua thật sự là tại hạ quá mức thất lễ chưa tới kịp cảm tạ tiên phu nhân tặng dược tri ân Cứ nhiên lại nhân hạ nhân ương ngạnh xử ngài bị thương, tại hạ thật cảm thấy hổ thẹn. Sáng nay đã trọng phạt tôn mộ 30 tiên, lấy kỳ khiển trách. Mặt khác, ta nơi này có khối lệnh bài, là ta lâm tới là lúc, tổ phụ cố ý dặn dò trình đưa cho phu nhân tạ lễ, mong rằng phu nhân nhận lấy. Một ngài nhìn nhìn vương láo gia tử, có hắn lao nhân ra ở, này quá kết là nhất định sẽ bóc quá khứ, hốn hồ, liên thành ly này 600 giảm, nếu nhân thủ đủ dùng nói. Không ra hai năm thực vì thiên liền phải khai qua đi, nếu là kết giao hạ tôn gia này chỉ bọn gián độc, về sau tuyệt đối chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Trong lòng nghĩ thông suốt, đơn giản cũng liền thống khoái ứng thừa xuống dưới, một ngải đạm đạm cười, tôn công tử khách khí, nếu đầu sỏ gây tội đã được đến giao hấn, hôm qua hiểu lầm liền tính đi qua. Về sau, chúng ta đều không cần nhắc lại. Mặt khác, cứu mạng vừa nói, ta thật sự là không dám nhận. Tiêu tiên đêm thảo nguyên vốn chính là vương láo gia tử gửi nuôi ở ta nơi này, hắn nói phải dùng, ta tự nhiên hai tay dâng lên. Cho nên, muốn tạ cũng hẳn là tạ hắn lao nhân ra mới đúng. Vương láo gia tử ha ha cười, xua tay nói, tiên nha đầu đây là trách ta đưa tới khi tiểu mầm một gốc cây, lấy lúc đi lại là trăm năm bảo đi. Lao nhân ta thực sự là kiếm được. Tiểu hạo tử trên tay này lệnh bài chính là thứ tốt ta. Ngươi không ở giang hồ không biết này lệnh bài quý giá, bất quá, ngươi nếu là không cần, đã có thể lại tiện nghi láo nhân ta. Nga, bực này thứ tốt như thế nào không cần, nói như thế nào ta cũng muốn kiếm lấy một chút vất vả tiền A, dược mầm cũng không phải là hảo dưỡng. Một ngài cười phân phó tiểu an mau tiếp nhận tới, sau đó lại thỉnh tôn hạo nhập tòa, nhớ tới lao gia tử vừa rồi xưng hô, tinh tế đánh giá tôn hạo, điển hình giang nam thư sinh bộ dáng, tuy không phải. Tinh mỹ run, Tuấn mỹ cường tráng, nhưng cũng tính dáng vẻ bất phàm, phong độ nhẹ nhàng, lại bị Lão gia tử gọi là tiểu chuột, tên này cũng quá. Nang vội vàng thanh khụ hai tiếng, giấu đi ý cười. Vương lão gia tử uống ngụm nước trà, hỏi: nha đầu, ngươi ở tin nói, muốn khai ra nửa bán nửa đưa y lỵ quán, việc này chính là thật sự? đương nhiên, lão gia tử có điều không biết, y lỵ quán sân ta đều đã mua xong. Đã nhiều ngày đang ở vội vàng cải biến Dược liệu thương ta kia nghĩa huynh cũng hỗ trợ tìm hảo Duy độc liền thiếu một vị đức cao vọng trọng Nhân tâm nhân thuật lao đại phu tòa chấn Một ngải mỉm cười nhìn về phía lao gia tử Thấy hắn tựa hồ có chút do dự Lại nói tiếp Kia sân so với ta nơi này cũng tiểu không đến chạy đi đâu Trước sau tam tiến Tiến ta đổi thành đái khách buốc thuốc địa phương Nhị tiến là dược liệu kho cùng người bệnh ngủ lại chỗ Tam tiến chính là tiểu nhị dược đồng cùng đại phu chô ở chỉ là, ta trong phủ cũng không có hiểu dược liệu gửi người, người, nhà kho đều là lung tung kiến. Lão gia tử vừa nghe, nơi nào còn nhẫn trụ, lập tức nói như thế nào có thể lung tung kiến, kia nhà kho kiến không tốt, dược liệu là muốn bị ẩm, thật là hồ nháo mới vừa nói xong, hắn liền thấy một ngải trên mặt ý cười, minh bạch chính mình thượng nha đầu này đương, vì thế, lại cười mắng, ngươi nha đầu này nguyên lai đào hố liền chờ ta nhảy đâu một ngại vội vàng thân thủ cho hắn tục trà mới nói lão gia tử lời này nói được ta dám lừa ai cũng không thể lừa ngươi à ta nơi này xác thật không có hiểu dược liệu nhân thủ huống hồ y quán một khi khai trương mỗi ngày dược liệu ra vào đều không phải là số lượng nhỏ giao cho người khác ta cũng không yên tâm nếu lão gia tử đi tọa trấn ta liền nửa điểm nhi không cần lo lắng vương lão gia tử bưng chén trà trầm ngâm một lát nói nha đầu à ngươi cũng biết này y quán khai chương sau yêu cầu thêm đi vào rất nhiều bạc nói nghiêm trọng điểm chính là cái động không đáy lao nhân biết chuyện này đối với bần dân bá tánh tới nói là kiện rất tốt sự cũng là kiện đại công đức chính là nếu chạy đến một nửa liền đóng cửa đều như ngay từ đầu liền không khai trương hảo a một ngài biết lao gia tử là ở thế nàng suy xét trong lòng rất là cảm kích nhưng là nàng cũng không giải thích chỉ là chỉ trên bảng trường bạch bánh nói lao gia tử Cảm thấy điểm tâm này hương vị như thế nào? Muốn bán thượng bao nhiêu tiền một cân mới thích hợp? Vương láo ra tử không biết nàng dụng ý, còn tưởng rằng điểm tâm này có cái gì cổ quái. Nhìn kỹ xem, điểm tâm này như lưới giống nhau lớn nhỏ, trắng nón mềm mại, vừa rồi cũng hưởng qua một hối, ngọt mà không nhị, vào miệng là tan, có thể nói tuyệt hảo thức ăn. Vì thế, mang chút nghi hoặc nói, hương vị đương nhiên không tồi, ngươi trong phủ ra thức ăn, bánh hoa quốc cũng đương thuộc đệ nhất. Đến nỗi giá cả, như thế nào cũng muốn một lượng bạc một cân đi. Một ngài lại chuyển hướng tôn hạo hỏi, tôn công tử, ngươi xem đâu. Tôn hạo tựa hồ không nghĩ tới một ngài sẽ hỏi đến hắn, hơn nữa thái độ còn như thế ôn hòa thân thiện, hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng bẻ một chút bỏ vào trong miệng ăn, lại uống trà xuất khẩu, mới nói nói, hương vị sắc thật hảo, các cụ già hẳn là cứ thích. Bên trong ngọt hương tựa hồ không phải bình thường ngọt tương hương vị ta đoán giá cả hẳn là ở năm lượng trở lên một ngải cười gật gật đầu vẫn là tôn công tử kiến thức rộng rãi lao gia tử điểm tâm này thực vì thiên lý bán tám lượng bạc một cân một ngày chỉ làm năm cân mỗi ngày sáng sớm không chờ mở cửa liền có người ở cửa hàng bên ngoài xếp hàng chờ bởi vậy có thể thấy được chúng ta hoa vương thành vẫn là người giàu có nhiều mà điểm tâm này nguyên liệu nấu ăn tuy nói chỉ có ta nơi này có lại không phải cái gì quá mức quý giá đồ vật cho nên một cân điểm tâm phí tổn chỉ cần một lượng bạc lợi nhuận tuyệt đối thực khả quan mặt khác y quán nếu xem bệnh bút thuốc đương nhiên không thể thiếu chân quý dược liệu mỗi năm đem y quán không dùng được trăm năm dã sơn tham a xuyên mặt dô a bán thượng vài quọn đủ đổi bình thường dược liệu mấy ngàn cân có thừa lao gia tử còn dùng lo lắng y quán bỏ dở nửa chừng sao chương một trăm tám mươi nghĩa tự lệnh chương một trăm tám mươi nghĩa tự lệnh hảo hảo không hổ là tiên nha đầu, ta lão nhân không có nhìn lầm ngươi, thật sự là kiến thức rộng rãi kỳ nữ tử." Vương lão gia tử cười ha ha, lớn tiếng khen khởi một ngài. Hắn cả đời say mê y dược, ra rồi là lúc có thể bằng vào một thân sở học vì các bá cánh làm tốt hơn sự, thật sự là phi thường cao hứng. "Hú hô, một ngài kỹ càng tỉ mỉ giải thích đi quán tiền bạc nơi phát ra, kiếm lấy người giàu có tiền tài, vì người nghèo mưu lợi, này cũng chính hợp hắn tâm ý." đừng nhìn hắn là đại phu chính là tuổi trẻ khi cùng tôn gia lão nhân cũng là cùng nhau lang bạt qua giang hồ trong xương cốt có tàng không được hiệp nghĩa hào hùng lão gia tử là cái cấp tính tình nếu quyết định tọa trấn y y quán liền bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ hỏi tham khởi y, y quán cải biến cùng cụ thể chi tiết hận không thể lập tức là có thể bay đến thành đông đi xem mới hảo tính thượng mua sân lần đó một ngày cũng chỉ đi qua hai lần cưới ngựa xem hoa giống nhau như thế nào nhớ rõ quá nhiều chi tiết lao gia tử hỏi hai câu đơn giản muốn nàng ngày mai phái xe ngựa đưa hắn đi y quán nhìn xem một ngài đương nhiên đáp ứng số dưới lao gia tử mang theo tôn hạo cũng không nhiều lắm ngồi đứng dậy liền cáo tử một ngài tự mình tặng bọn họ đến nhị môn khẩu âu dương đang đứng ở sân trong một góc thấy mấy người ra tới hơi hơi không mình hành lễ sau đó liền khẩn nhìn chằm chằm tôn hạo không bỏ Trong ánh mắt màu lạnh dường như muốn tháng chạp gió lạnh giống nhau, điên cuồng cuốn qua đi. Tôn hạo hơi hơi sửng sốt, cực có phong độ gật đầu đắp lễ, sau đó đi theo ở vương láo ra từ phía sau ra đại môn. Thẳng đến đi trở về vương ra sân, tôn hạo đầu óc còn ở tế tư vừa rồi kêu hắc y đi nam tử ánh mắt. Cái loại này dường như hung thú tùy thời chuẩn bị xé nát con mồi giống nhau hung ác. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hành tẩu giang hồ nhiều năm, cường đạo, hung đồ gặp qua vô số. Chính là tất cả đều cập không thượng người này một nửa. Vừa rồi chợt thế giới, hắn trong lòng cũng thực sự đánh cái đột nhi. Xem này thân hình y ghề trang, đứng thẳng vị trí, đều bị biểu hiện ra đây là cái sẽ võ người, hơn nữa vẫn là cái cao thủ. Chính là, như thế nhân vật như thế nào khuất cư ở như vậy tiểu sân thôn. Vương lão gia tử tiến sân liền kêu nhị như đi thu thập hành lý, tôn hạo phất tay đưa tới đại hán, cũng phân phó nói, tôn lợi. Ngươi mang theo chúng ta người cũng thu thập hành lý, một lát liền lên đường hồi liên thành đi thôi. Thay ta mang lời nói cấp lao thái gia, liền nói, ta đều có tính toán. Kia đại hán sửng sốt, ngay sau đó không người thi lễ, mang chút lo lắng nói, công tử, ngài trong thân thể dư độc chưa trừ tịnh, còn muốn lại an thượng nửa tháng nước thuốc mới được. Nếu như chúng ta đều đi trở về, ai hầu hạ ngài ẩm thực. Không bằng, làm ta cùng tôn đạt lưu lại đi chúng ta nhất định sẽ không cấp công tử thêm nữa phiền toái. Tôn hạo hơi hơi trầm ngâm, vẫn là nói, ẩm thực phương diện ta tự do biện pháp, các ngươi không cần lo lắng. Vẫn là đều trở về đi. ân, Nếu tôn thành tôn công áp tải đã trở lại, khiến cho bọn họ lại đây đi. Tôn lợi là từ nhỏ đi theo tôn hạo bên người, tự nhiên rõ ràng nhà mình thiếu chủ tính tình, nhìn ôn hòa không tranh, kỳ thật nhất quả quyết, sự tình gì một khi quyết định, ngay cả lao thái gia đều rất ít có thể làm hắn thay đổi chủ ý vì thế chỉ phải không người đồng ý tôn hạo đi vào đại sảnh vương láo gia tử đang ở uống trà ngẫu nhiên kêu buồn trong thu thập hành lễ nhịn lưu đừng quên nào buồn y di thuật hoặc là kiệu kiện quần áo nhìn thấy tôn hạo tiến vào cười như không cười nói như thế nào đem nhân thủ đều đổi rồi ngươi tiểu tử này không phải là động cái gì tâm tư đi tôn hạo vội vàng cười làm lành tiến lên cấp lao gia tử tục trà nóng Nói, chất tôn có thể có cái gì tâm tư, bất quá là nghĩ, này đó thủ hạ người nếu chiêu ân nhân phiền chán, đơn giản đều đuổi rồi trở về. Về sau, ta cũng có thể thanh thanh tĩnh tĩnh dưỡng bệnh, không phải càng tốt. Lao ra tử những mày, Nga, phải không? Ta cùng nhịn như trong chốc lát cũng phải đi trong thành, chính ngươi nhưng sẽ bánh nướng áp chảo nấu đồ ăn, ngao dược hầm canh. Tôn hạo trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, rôi tay vì chính mình đổ một ly trà cười nói, lão gia tử cứ việc đi, chất tôn tự do tính toán. lão gia tử ha ha nở nụ cười, hảo, hảo, không hổ là kia lão đầu đao tôn tử, có sợi hán khí. hành, ta lão nhân cũng mặc kệ ngươi, dường liệu đều là xứng tốt, ngươi mỗi ngày nhớ rõ sớm muộn gì ăn thượng một bộ, nửa tháng sau độc liền thanh nhanh nhẹn. bất quá, ngươi này thân mình tốt nhất vẫn là muốn nhiều bổ bổ. là, lão gia tử, chất tôn nhớ kỹ. sau nửa canh giờ. Tôn lợi để lại một chiếc bình thường tiểu xe ngựa, vẻ mặt bất đắc dĩ lo lắng vội vàng còn lại bốn chiếc xe ngựa, trở sở hữu tôn người nhà cùng vương láo gia tử tổ tôn hai ly thôn. Một ngày tặng khách nhân, phản thân trở về đại sảnh, tiểu an chính tò mò nhìn trên bàn kia khối một thẻ bài, nhìn thấy phu nhân tiến vào, liền cười hì hì hỏi, phu nhân, vương láo gia tử nói này thẻ bài thực quý trọng, chính là, ta nhìn sau một lúc lâu, chính là gỗ muôn làm a, phi kim phi bạc ở. Như thế nào có thể quý trọng đâu Còn không bằng đưa chút tơ lụa trang sức thật sự chút Một ngải cầm lấy nhìn kỹ sau một lúc lâu Vương bức lớn bằng bàn tay thẻ bài Chính diện trung gian khắc lại một cái đại đại nghĩa tự Cơ hồ chiếm đi toàn bộ bài mặt Đầu bút lông sắc bén Từng nét bút Một chút gặp lại Đều bị lộ ra sát phạt quả quyết Mặt trái còn lại là bốn cái chữ nhỏ liên thành tôn ra Đầu bút lông lại cùng chính diện hoàn toàn tương phản ổn trọng đại khí mà lại không mất viên dung. Toàn bộ một bài điêu khắc phi thường ngắn gọn lưu loát, bốn phía liền cái vân văn đều không có, gỗ mun hoa văn tinh mịn, xúc tua bóng loáng. Có thể nói trừ bỏ tự thể đặc biệt, cái khác thật sự không có gì trô hơn người. Bất quá, bằng vào trực giác, nàng chính là tin tưởng thứ này xác thật như lao ra tử theo như lời, nhất định thực quý giá. Phần 149 Một Ngải Cười Cười Tùy tay đem một bài thu được trong không gian, sau đó nói, thẻ bài việc nhớ rõ không cần nhiều lời. Đi phòng bếp nhìn xem cơm canh bắt đầu chuẩn bị không có, lập tức liền tán học. Là, phu nhân. Tiểu an vội vàng thu hồi trong mắt tò mò, nhẹ giọng đồng ý xoay người đi phòng bếp nhỏ. Một ngải theo hành lang vào đông xương phòng, đại vũ cùng đảo nhi chính phân biệt nắm tân ba cùng thành nhi tay nghiêm túc ở miêu chữ to, hạnh nhi tắc cùng nàng bên người nha đầu mê tía truy nguyệt ghé vào cùng nhau không biết nói cái gì, còn lại mấy cái hài tử cũng đều ở túi đầu viết chữ. Xuân Phân ngồi ở cạnh cửa thấy phu nhân tiến vào, vội vàng đứng dậy hành lễ, còn lại hài tử cũng vội vàng cùng kêu lên vấn an. Một ngài xua xua tay ý bảo bọn họ tiếp tục tập viết, sau đó đi đến hạnh nhi trước mặt, cười nói, hạnh nhi hôm nay như thế nào lười biếng không tập viết. Hạnh nhi khuôn mặt nhỏ đỏ rực, một đôi tay nhỏ che ở trên bàn sách, cực lực tưởng che giấu trên giấy đồ án mụ mụ ân hạnh nhi miêu xong năm trường trong chốc lát lại tiếp theo miêu phải không chính là hạnh nhi như thế nào không cho mụ mụ nhìn xem trên giấy vẽ cái gì mụ mụ hảo thương tâm hạnh nhi đều bắt đầu có bí mật không nói cho mụ mụ một ngải dường như vẻ mặt thương tâm nhìn tiểu nữ nhi mây tía cười hì hì nói tiểu thư họa cực hảo cấp phu nhân nhìn xem đi truy Nguyệt cũng thanh thúy phụ hòa nói Đúng vậy, tiểu thư, phu nhân nhất định sẽ khen. Một ngài càng là tò mò, không biết tiểu nữ nhi vẽ cái gì, kết quả, hạnh nhi ngượng ngùng đem tay nhỏ lấy ra sau, cư nhiên là cái kinh hỉ. Trên giấy ngồi sồn một con đen như mực tiểu hết xanh, tuy rằng bút pháp còn thực chúc chắc không lưu sướng, nhưng là lại có khác một loại đồng thú, kia mắt to thậm chí còn điểm con người nhi. Nha, nguyên lai like hạnh nhi ở vẽ tranh, này tiểu hết xanh thật đáng yêu, so mụ mụ họa còn muốn hảo. Mẹ Hạnh Nhi thật thông minh. Hạnh Nhi được khích lệ, vui mừng cười khúc khích, lâu mẹ eo, nói, Hạnh Nhi không có mụ mụ hòa hảo. Không, mụ mụ hòa hảo, là bởi vì luyện tập rất nhiều năm. Năm đó, mụ mụ cũng giống ngươi lớn như vậy thời điểm nhưng họa không ra như vậy đáng yêu tiểu hết xanh, vẫn là Hạnh Nhi lợi hại. Một ngày hôn hôn tiểu nha đầu, còn nói thêm, Hạnh Nhi, thích vẽ tranh sao. Thích, Hạnh Nhi cũng tưởng tượng mụ mụ như vậy họa chuyện xưa. Tiểu nha đầu thật mạnh gật gật đầu. Ân, hạnh nhi nguyện vọng này hảo. Bất quá, học vẽ tranh chính là thực vất vả, hạnh nhi có thể kiên trì xuống dưới sao. Có thể, hạnh nhi nhất định phải học. Tiểu nha đầu vẫn là không thay đổi ước nguyện ban đầu. Một ngày cười cười, buông ra nữ nhi tiểu thân mình, trinh trọng nói, Hảo, nhớ kỹ ngươi hiện tại nói qua nói, về sau vất vả nhưng không cho khóc lóc nói không học, hơn nữa công khóa cũng không thể chậm trễ. Hạnh nhi sẽ không chậm trễ công khóa. Tiểu nha đầu vội vàng bảo đảm. Hảo đi, kia mụ mụ thủ hạ ngươi cái này đồ đệ. Trước tập viết đi, cơm trưa trước muốn lại miêu một chương ra tới. Nói xong, một ngải rối tay cấp nữ nhi một lần nữa phô hảo trang giấy, sau đó lại đi hai cái đào tiểu tử. Hai cái đào tiểu tử vẻ mặt hiến vật quý cấp mụ mụ xem bọn họ bên cạnh bàn chữ to, thẳng đến được khích lệ mới vui sướng hài lòng tiếp tục viết đi đại vũ cùng đào nhi một tả một hữu đứng ở mụ mụ hai sườn trong mắt đều có lo lắng thấp giọng nói mụ mụ các đệ đệ muội muội chúng ta sẽ chăm sóc ngài trở về nghỉ tạm đi một ngải vô vô bọn họ bả vai cười nói mụ mụ nghỉ ngơi hơn phân nửa ngày cảm thấy khá hơn nhiều sáng mai liền tiếp tục đi học các ngươi không cần lo lắng chúng ta thiếu học một ít là được hai đứa nhỏ cho nhau nhìn thoáng qua cuối cùng vẫn là gật gật đầu Một ngải cười tủng tỉm dặn dò bọn họ vài câu, liền mang theo xuân phân lại đi phòng bếp nhỏ nhìn nhìn thái sắc, lúc này mới trở về trong phòng, uống lên hai ly trà nhìn hai trang thư, bọn nhỏ liền tan học. Tiểu An vừa ý mấy cái nha đầu nhanh nhẹn bày đồ ăn đi lên, người một nhà ăn qua. Bọn nhỏ ngủ chưa đi, buổi chiều còn muốn đi theo Âu dương sư phụ tập võ, không có tinh thần chính là không được. Một ngải nguyên bản muốn bắt đầu chuẩn bị đáp ứng bọn nhỏ lễ vật, chính là xuân phân lại kiên trì muốn nàng tiểu ngủ một lát một ngải bất đắc dĩ biết nha đầu này tự trách lúc ấy không có bảo vệ tốt chính mình vẫn luôn banh thần kinh muốn đền bù vì thế cũng liền theo nàng ý tứ nằm ở trên giường dưỡng thần kết quả cư nhiên vừa cảm giác hắc ngọt đến đã ngủ thẳng đến mơ hồ gian nàng nghe được ngoài cửa giường như có người ở nhẹ giọng nói phu nhân mệt mỏi còn ở ngủ các thiếu gia tiểu thư đi trước rửa mặt đi trong chốc lát lại qua đây cùng phu nhân ăn cơm chiều Cơm chiều. Một ngài lập tức mở mắt, xuyên thấu qua thiện bích sắc màn nhìn về phía cửa sổ. Quả nhiên, có nhàn nhạt, nhạt ánh nắng chiều quăng mang chiếu vào song cửa sổ thượng, mông lung mà ấm áp, chính mình một giấc này ước chừng ngủ hai cái canh giờ. Ngồi dậy, thật dài dỗi cái lười eo, thật sự là tinh thần no đủ, toàn thân đều thoải mái. Bất quá, chỉ sợ buổi tối liền sẽ ngủ không được. Khởi ít xuống giường, Xuân Phân nghe thấy phòng trong co thanh âm vội vàng ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi là phu nhân tình sao chính là yêu cầu rửa mặt tình đánh buồn nước cấm tới ta muốn một lần nữa sơ phát một ngải nhàn nhạt phân phó một tiếng chương một trăm tám mươi hỏa hoạn chương một trăm tám mươi hỏa hoạn mới ra đại sảnh môn, liền thấy âu dương đứng ở cạnh cửa nàng trong lòng dường như lập tức có đế giống nhau nhẹ giọng nói âu dương kêu khổng hỉ hộ vệ phân vài người đến nơi đầy thủ ngươi đi tìm hiểu một chút ra chuyện gì? Âu Dương cũng chính lo lắng, hay không lại là có người nhằm vào nhà mình mà đến? Bất quá, Nam Sơn khẩu bên kia cũng không có cái gì truyền đến, nghĩ đến hẳn là không, có gì dị thường mới đúng. Bất quá, vẫn là muốn đi thăm tìm được đế ra chuyện gì. Vì thế, gật gật đầu, mở miệng nói, Hải tử tiếp nhận tới. Cái này ta biết, đi thôi. Một ngải nhìn hắn mấy cái lắc mình thượng đầu tưởng, sau đó cũng bước nhanh vào Tây khóa viện. Quả nhiên, tân ba cùng thành nhi tóc ướt rầm rề bị đại vũ cùng đào nhi mang theo trên người, đang muốn ra cửa, vừa thấy mụ mụ lại đây. Hai cái tiểu nhân lập tức liền nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, tân ba gắt gao ôm mẹ cổ, trong thanh âm mang theo khóc nức nở, mụ mụ, xe ngựa lại chạy sao, có người ở kia. Một ngải trong lòng ninh dùng sức đau, biết đứa nhỏ này là nhớ tới lúc trước kinh mã kia sự kiện, như vậy tiểu nhân hài tử ký ức còn không phải thực hảo. Duy nhất ấn tượng khắc sâu chính là nguy hiểm hoặc là đau đớn, hiện tại bên ngoài hoảng loạn liền lại gợi lên hắn đáy lòng sợ hãi. Một ngải vội vàng ôm chặt trong lòng ngực run rẩy tiểu thân mình, cười nói, tân ba không sợ, nơi này không có xe ngựa, mụ mụ cùng ca ca đều ở đâu. Bên ngoài có người kêu là bởi vì có cái hương thân trong nhà ném như. Chúng ta tân ba như vậy thông minh đương nhiên biết, lập tức muốn bắt đầu loại hoa màu, chính là, như ném, muốn như thế nào cày ruộng a Vì thế toàn thôn.